9 quan tác giả các ngư người làm vô hối nghe phần mới nhất tại audio.is-is.com. canh chung 641. Tổ chức nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Bành Viễn Trinh gọi điện thoại cho Cố Khải Minh, nói vài việc rồi lên đường đi tỉnh Lệ. Trên đường đi, hắn nhận được điện thoại của Tạ Kiến Quân gọi tới. Đồng chí Viễn Trinh, tới tỉnh Lệ chứ? Giọng tạ kiến quân có vẻ thong thả, nhưng khó thể che giấu một chút phức tạp Bành Viễn Trinh sắp nhậm chức chủ tịch thành phố Tân An Từ cấp dưới Thoáng một cách trở thành trợ thủ tùa y trong bộ máy lãnh đạo Trong tâm trạng tạ kiến quân Có một sự biến đổi tinh tế Dạ, bí thư tạ, tôi đang trên đường tới tỉnh lỵ trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Lâm muốn tìm tôi nói chuyện Bành Viễn Trinh khẽ cười Ô, chúc mừng đồng chí Viễn Trinh, khi nào cậu trở lại, tôi sẽ trực tiếp chúc mừng. Tả kiến quân cười to. Xem ra, hai chúng ta còn phải công tác chung lâu dài trong cùng một bộ máy, đây cũng là duyên phận. Bí thư tả. Thật ra thì đối với tôi, cương vị thay đổi cũng không ảnh hưởng gì. Vẫn là bí thư tạ và lãnh đạo thành ủy triển khai công tác. Tất cả vẫn như vậy. Bành Viễn Trinh cười phụ họa thảm nhiên nói. Tạ Kiến Quân nghe vậy cảm thấy rất thoải mái, diềm đảm nói Sao sống với lúc trước được Đồng chí Viễn Trinh Tỉnh ủy đã ký thác hy vọng cậu đảm nhiệm trọng trách lãnh đạo Đây là thừa nhận năng lực công tác của cậu Cũng là tán thành mấy năm công tác vừa qua của thành ủy Lúc trước Khi bí thư tỉnh ủy hầu gọi tôi lên nói chuyện Tôi đã nói Đồng chí Viễn Trinh có năng lực công tác rất mạnh Ý thức chính trị rất cao Có kinh nghiệm phong phú đối với công tác ở cơ sở Sở trường về phương diện thúc đẩy kinh tế Với tư cách là người đứng đầu thành ủy Tân An Tôi rất tán thành cậu đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố Trước khi bổ nhiệm chủ tịch thành phố Tỉnh ủy tìm bí thư thành ủy nói chuyện là bình thường Dĩ nhiên Trước mặt bí thư tỉnh ủy hầu Chưa chắc có chuyện tả kiến quân cố gắng đề cử bành viễn trinh Bây giờ y nói vậy, đơn giản là để lấy lòng. Tuy nhiên điều đó cho thấy, y không bài xích bành viễn trinh làm chủ tịch thành phố. Cũng mong rằng hai người ở Trung bộ máy có thể tạo ra một cuộc diện hoàn toàn mới. Hợp tác cùng có lợi, chia sẻ thì tổn thất. Đó là điều rất rõ ràng. Cảm ơn bí thư tạ quan tâm và bồi dưỡng, sau này tôi sẽ chức sau như một làm việc, xin lãnh đạo yên tâm. Bành Viễn Trinh biểu lộ thái độ, đầu bên kia điện thoại, Tạ Kiến Quân lại cười cười, cúp điện thoại Nói chuyện với Tạ Kiến Quân xong, Bành Viễn Trinh tiếp tục đi đến tỉnh Lỵ Ở thành phố Tin Bành Viễn Trinh được trưởng ban tổ chức tỉnh ủy tìm nói chuyện Sắp nhậm chức chủ tịch thành phố Tân An Lặng lẽ lan truyền Khiến thành phố hơi chấn động Cúp điện thoại, Tạ Kiến Quân lại bắt đầu suy nghĩ đến vị trí bí thư quận ủy Kiến An Tỉnh ủy đã xác định trước Bí thư quận ủy Kiến An kế tiếp sẽ không kiên nhiệm ủy viên thường vụ thành ủy nữa Do thành ủy tan an tự bố trí Để chủ tịch quận Cố Khải Minh lên hay là bố trí người khác trầm ngâm hồi lâu tả kiến quân quyết định chọn Cố Khải Minh Bởi vì như thế có lợi cho công tác ở quận Kiến An trong giai đoạn quá độ Tuy nhiên như vậy lại chống một vị trí chủ tịch quận Quận Kiến An là quận trung tâm cương vị chủ tịch quận cũng rất quan trọng Nghĩ tới đây trong đầu tạ Kiến Quân lập tức xuất hiện mấy cái tên Nhưng rồi đổi ý cảm thấy nên trao huyền quyết định vị trí chủ tịch quận cho Bành Viễn Trinh Sau khi Bành Viễn Trinh tiếp nhận vị trí chủ tịch thành phố Giao cho hắn đề cử cán bộ Coi như một cách lấy lòng của tạ Kiến Quân Về mặt này Suy nghĩ và phong cách của Tạ Kiến Quân có phần phóng khoáng hơn Chu Tích Thuấn một chút Biết ủy quyền chứ không tập quyền Tạ Kiến Quân liền bảo thư ký Tiểu Khang gọi Cố Khải Minh đến Cố Khải Minh đang ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ Y cũng vừa nhận được tin Bành Viễn Trinh trở thành chủ tịch thành phố Là chủ tịch quận Đương nhiên Y nghĩ mình có khả năng tiếp nhận chức phù bi thư quận ủy Cố Khải Minh đang nhìn chức ngó sau lo được lo mất Đột nhiên nhận được điện thoại của thư ký Tiểu Khang Long thầm giật mình Nghe nói tạ kiến quân muốn tìm mình nói chuyện Nhất thời ý mở cờ trong bụng Biết chức vụ bí thư quận ủy sắp về tay mình rồi Ở trong quan trường gần 20 năm Cố Khải Minh hiểu rất rõ Việc kiêm chức ủy viên thường vụ thành ủy và phó bí thư thành ủy như bành Viễn trinh là hoàn toàn không có khả năng Tuy vậy Chỉ riêng vị trí bí thư quận ủy cũng đủ cho y hết sức mong đợi. Cố Khải Minh vội vã rời phòng làm việc, lên xe chạy thẳng tới thành ủy. Quận ủy cách thành ủy không xa, chừng 10 phút là y đã tới nơi. Lên trụ sở thành ủy trên hành lang, Cố Khải Minh gặp Tiểu Khang, thư ký của tạ kiến quân. Tiểu Khang cười hì hì, nhẹ nhàng nói, lờ Bí thư cố, trong hết sức vui thích nhưng ngoài miệng Cố Khải Minh cười khoi nói, Bí Thư Bí Khang đừng đùa sớm như thế với lão cố này chứ, để các đồng chí khác nghe thấy là không ổn đâu Tiểu Khang cười ha ha, chợt hạ giọng nói Yên tâm đi chuyện của anh là ván đã đóng thuyền rồi Bí Thư Bành Thăng làm chủ tịch thành phố Anh là chủ tịch quận sẽ tiếp nhận chức Bí Thư quận ủy Lãnh đạo đã xác định như vậy rồi Bí Thư tả cho anh đến chỉ là báo chức cho biết thế thôi Tôi nói trước để anh rõ, haha cố Khải Minh liên tục cảm ơn cảm ơn, cảm ơn Bí thư tạ có trong phòng làm việc chứ Tôi tới Ừ, anh đi đi, chờ thêm một lúc, sẽ chúc mừng anh Tiểu Khang cười gật đầu, nhìn theo bóng lưng cố Khải Minh đang vội vã rời đi Khóe miệng hiện lên một nụ cười cổ quái Y là cán bộ ở tỉnh, do tạ kiến quân điều tới Đi theo tạ kiến quân đã mấy năm Tạ Kiến Quân cũng đã ám chỉ với Y có thể trao cho Y một vị trí cấp phó. Nếu như Tiểu Khang đoán không sai, đây là vị trí khiến rất nhiều cán bộ ven tị. Phó Chủ tịch quận Kiến An, Cố Khải Minh vào phòng làm việc của Tạ Kiến Quân, ngồi hơn nửa giờ. Sau đó, lúc đi ra, mặt mày hớn hở bước chân nhẹ nhàng. Tạ Kiến Quân nói sẽ đề cử Y làm bí thư quận ủy Kiến An. Dĩ nhiên có thể thành công hay không? Còn cần đưa ra hội nghị thường vụ thành ủy thảo luận nghiên cứu. Nhưng lẽ thường bí thư thành ủy đề cử là sẽ được thông qua. Rõ ràng là tạ kiến quân đang thu phục nhân tâm. Cố Thái Minh thừa hiểu tự nhiên tỏ ra cung kính cảm động đến suýt rơi nước mắt tỏ vẻ thần phục. Thật ra thì, chức chủ tịch quận mà y đang giữ cũng chính là do tạ kiến quân đề bạc. Trên người rõ ràng là mang cách nhãn người của tạ kiến quân. 9h30 Bành Viễn Trinh đã tới cơ quan tỉnh ủy Nhưng tới 10 giờ kém 5 phút Hắn mới lên lên văn phòng của ban tổ chức tỉnh ủy Để nhân viên dẫn tới gặp Lâm Đại Trí Lâm Đại Trí là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Quyền cao chức trọng Đối với cán bộ cấp dưới Coi như là lãnh đạo trọng yếu của tỉnh Cao không thể với tới Nhưng đối với Bành Viễn Trinh, một ủy viên thường vụ tỉnh ủy cấp phó bộ cũng không đến mức hắn phải khẩn trương thất thố. Hắn mới vừa bước vào phòng làm việc của Lâm Đại Trí, Lâm Đại Trí khẽ cười, hơi khon người nói. Đồng chí Viễn Trinh thành phố Tân An, mời ngồi, trưởng ban Lâm, xin chào. Bành Viễn Trinh tỏ ra kính cần đúng mực. Lâm Đại Trí cười, ngồi đi uống trà. Thái độ Lâm Đại chí rất khiêm tốn, rất khác so với những gì Bành Viễn Trinh nghe nói Người ta bảo trưởng Ban Lâm là một lãnh đạo không nói cười tùy tiện, rất quý nghiêm, chỉ nhìn đã thấy sợ Nhưng nay hắn thấy cũng không đúng lắm Cảm ơn lãnh đạo, tôi không khác Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng từ chối Mà thật ra Lâm Đại chí cũng chỉ thuận miệng nói khách sáo thế thôi Sẽ không thật sự đi rót nước cho hắn Tốt lắm, đồng chí Tiến Trinh, chúng ta bắt đầu. Lâm Đại Chí nghiêm mặt, giọng nghiêm túc. Hôm nay, tôi được bí thư tỉnh ủy Hầu ủy thác, đại diện cho tỉnh ủy tiến hành tổ chức nói chuyện căn cứ sự bố trí của tỉnh ủy. Trải qua nghiên cứu thảo luận ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy, tỉnh ủy quyết định để đồng chí đảm Nhiệm chủ tịch thành phố Tân An. Cảm ơn lãnh đạo tỉnh ủy tín nhiệm và coi trọng. Sau này Tôi sẽ nghiêm túc quán triệt quyết sách của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Sẽ làm hết phần sự. Tuyệt đối không phủ sự ủy thác của tỉnh ủy. Bành viễn trinh đứng dậy, nghiêm túc bày tỏ thái độ. Lâm đại trí gật đầu. Tốt. Tỉnh ủy tin tưởng năng lực công tác của đồng chí. Cũng tin tưởng tầm nhìn đại cục của đồng chí. Tin tưởng đồng chí là một cán bộ trẻ có tác phong công tác. Có phong cách chính trị Trẻ trung khỏe mạnh Có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng của cải cách và mở cửa Nói chuyện tổ chức xong Lâm Đại Trí Tùy Ý nói vài câu chuyện phiếm với Bành Viễn Trinh Sau đó Bành Viễn Trinh cáo tử rời đi Hắn rời cơ quan tỉnh ủy mới mở nguồn điện thoại trở lại Không lâu sau, Lý Minh Nhiên gọi tới Rồi tới oách Vĩ Toàn, Lý Tuyết Lến, Mạc Xuất Hải đều gọi tới chúc mừng Thậm chí chủ nhiệm ủy ban xây dựng thành phố Niêm Hoa cũng gọi điện thoại tới nói mấy câu khách khí. Lý Minh Nhiên không nói nhiều lời, nhưng cũng rõ ràng lộ ra ý muốn làm chủ tịch quận. Trong lòng Bành Viễn Trinh không ủng hộ Lý Minh Nhiên làm chủ tịch quận. Bởi vì hắn cho là Lý Minh Nhiên không hiểu gì về công tác kinh tế. Còn xa mới bằng quách vĩ toàn. Nới cách khác, năng lực công tác của Lý Minh Nhiên ghém quách vĩ toàn một mập. Nhưng Lý Minh Nhiên là Phó Chủ tịch thường trực quận. Nếu như lướt qua Lý Minh Nhiên mà để cự quách vĩ toàn, hiển nhiên sẽ khiến Lý Minh Nhiên phản ứng, khiến nội bộ bộ máy không ổn. Là người luôn kiên trì ủng hộ hắn từ thời kỳ đầu, Lý Minh Nhiên đã đóng góp rất nhiều công sức. Về mặt tình cảm cá nhân, Bành Viễn Trinh cũng cảm thấy làm như vậy là không được thỏa đáng, chính thức bước vào hàng ngũ. Bành Viễn Trinh lập tức trở về thành phố. Căn cứ chỉ thị của trưởng ban lâm Ban tổ chức tỉnh ủy sẽ phái một phó trưởng ban đến thành phố tuyên bố quyết định của tỉnh ủy Ngoài bổ nhiệm bành viễn trinh Quyết định còn liên quan đến hai ủy viên thường vụ thành ủy Bao gồm phó chủ tịch thành phố Mạnh Cường Lui về tuyến 2 Mạnh Cường đã đến tuổi muốn lui về tuyến 2 Làm phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thành phố Ngoài Mạnh Cường ra Còn có ủy viên thường vụ thành ủy Trưởng ban mặt trận thống nhất Hàn Quân Tường cũng lui về Làm phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị Hai ủy viên thường vụ lui về hiển nhiên bộ máy thành ủy Tân An chống hai vị trí tỉnh cũng đã có điều chỉnh đúng lúc Phó trưởng ban thư ký thành ủy Hám Kim Chi lên thay Hàn Quân Tường Phó chủ tịch thành phố Chu Quang Cực Người xếp hạng ngay sau Mạnh Cường Lên thay ông ta Hai người này lên chức Là do Tạ Kiến Quân đề cử, bởi vì họ là tâm phúc của Tạ Kiến Quân. Tuy nhiên, đây không phải là điều Bành Viễn Trinh quan tâm. Việc khiến hắn nhức đầu là lựa chọn người cho vị trí chủ tịch quận Kiến An. Không thể không nói, trong vấn đề này, Bành Viễn Trinh và Tạ Kiến Quân rất hiểu ý nhau. Bành Viễn Trinh biết đối với vị trí bí thư quận ủy, Tạ Kiến Quân chắc chắn sẽ chọn Cố Khải Minh. Nhưng đối với chức vụ chủ tịch quận, Vì suy tính sẽ phải hợp tác lâu dài với Bành Viễn Trinh trong một bộ máy và dựa trên nguyên tắc thỏa hiệp lợi ích chính trị Tạ Kiến Quân nhất định sẽ không nhúc tay Cho nên trên đường trở về thành phố, Bành Viễn Trinh một mực cân nhắc và do dự Hắn nghiêng về phía phó chủ tịch quận Quách Vĩ Toàn Quách Vĩ Toàn An hiểu kinh tế, năng lực công tác mạnh Để Quách Vĩ Toàn làm chủ tịch quận Có lợi cho sự phát triển lâu dài của quận Kiến An Năng lực của Lý Minh Nhiên tương đối hiếu. Tuy nhiên Lý Minh Nhiên là một trong những tâm phúc đã theo giúp hắn từ rất sớm. Lại thêm Lý Minh Nhiên là phó chủ tịch thường trực quận. Thân phận, vị trí đều đủ điều kiện. Nếu như loại Lý Minh Nhiên chọn Quách Vĩ Toàn sẽ khiến Lý Minh Nhiên phản ứng. Mà cho dù Lý Minh Nhiên không dám nói gì, nhất định cũng tạo ra mâu thuẫn giữa Lý Minh Nhiên và Quách Vĩ Toàn. Cho nên trong lúc nhất thời bành viễn trinh không quyết định được. Nhưng dù sao, hắn là người cầm được thì cũng buông được. Hơn nữa hắn luôn đặt lợi ích và đại cục của thành phố lên trên hết. Cho nên lúc lái xe vào nội thành, hắn đã có quyết định dứt khoát là sẽ đề cử Quách Vĩ Toàn. Về phần lý minh nhiên, sẽ đề cử y làm phó bí thư ban chính trị và pháp luật thành phố kiêm trưởng Công An thành phố, giải quyết cho y cấp chính quyền. Lại giúp y về với ngành ban đầu Coi như là công bằng với y Dĩ nhiên Trưởng công an thành phố là một vị trí quan trọng nấu chốt Hắn nhất định phải vì vậy mà tiến hành trao đổi lợi ích chính trị với tạ kiến quân Xuống xe Bành Viễn Trinh chạy thẳng tới phòng làm việc của tạ kiến quân Lúc Bành Viễn Trinh nói chuyện với tạ kiến quân Ở quận Lý Minh Nhiên và Quách Vĩ Toàn Mỗi người ở trong phòng làm việc của mình Đều có phần lo lắng bất an Đối với Quách Vĩ Toàn Mấy năm trước Bành Viễn Trinh đã chủ động bồi dưỡng y Nếu không bây giờ y cũng không thể trở thành ủy viên thường vụ Phó Chủ tịch quận Hôm nay Bành Viễn Trinh lên chức Chủ tịch thành phố cố Khải Minh tiếp nhận chức Bí Thư quận ủy Chức Chủ tịch quận chưa có ai Không biết mình có thể đạt được vị trí này hay không Trong lòng Quách Vĩ Toàn không nắm chắc Còn với Lý Minh Nhiên là phó chủ tịch thường trực quận có ưu thế tiếp nhận vị trí chủ tịch quận. Nhưng Y không phải là người ngô. Biết Bành Viễn Trinh đánh giá cao Quách Vĩ Toàn. Trên thực tế, cho tới bây giờ, Quách Vĩ Toàn luôn kiên đình quán triệt ý tưởng và quyết sách của Bành Viễn Trinh. Quách Vĩ Toàn là một lãnh đạo có sở trường về kinh tế, năng lực công tác rất mạnh, tiếng lành đồn xa. Lý Minh Nhiên thừa hiểu ở trong lòng Bành Viễn Trinh địa vị của mình không bằng quách vĩ toàn Nhưng y cũng không thể buông bỏ cơ hội ngàn năm một thủ này Y cũng biết nếu Bành Viễn Trinh bỏ bên này trọn bên kia trong lòng cũng hết sức áy náy Buổi trưa Lý Minh Nhiên gọi điện thoại cho Bành Viễn Trinh chỉ bóng gió chứ không dám nói thẳng Y theo Bành Viễn Trinh đã lâu biết rõ tính tình Bành Viễn Trinh sợ làm hắn vết Về phần Quách Vĩ Toàn thì không hề gì Quách Vĩ Toàn cũng đã ở trong quan trường nhiều năm Biết rõ quan trường đẳng cấp nghiêm ngặt Dù lần này Lý Minh nhiên vượt lên trước y Cũng là hợp tình hợp lý Hai người băn khoan vì nỗi niềm riêng của mình Khó thể dùng lời mà miêu tả được hết Trưa ngày 10 tháng 3 năm 2000 Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Cao Hiểu Lan Tới thành phố tuyên bố quyết định của tỉnh ủy Đối với Bành Viễn Trinh Đây là một kỷ niệm đáng nhớ Rốt cuộc hắn sắp sửa trở thành một chủ tịch thành phố Căn bộ cấp sở Có thể nói là một quan lớn Trong hệ thống thể chế quan chức khổng lồ phức tạp Cấp phó phòng trở xuống không thể gọi là quan, chỉ có thể gọi là lại Chức vụ không có phẩm cấp thời phong kiến Chỉ có cấp phó phòng trở lên mới có tư cách xưng là quan, là cán bộ lãnh đạo Mà một khi đã đạt tới cán bộ cấp sở là đã bước vào một giai tầng khác. Hàng ngũ quan lớn. Dù gọi là quan lớn cấp sở, quan lớn cấp tỉnh vơ, vờ. Nhưng thật ra từ cán bộ cấp tỉnh trở lên mới gọi là lãnh đạo quốc gia là vì có cấp bậc cao hơn. Tả kiến quân. Bành viễn trinh. Hàn suy theo cao hiểu lan từ từ đi vào lễ đường thành ủy Toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Cán bộ tham dự hội nghị là cán bộ cấp phó phòng trở lên Toàn thể thành viên bộ máy lãnh đạo thành ủy Ủy ban nhân dân thành phố Hội đồng nhân dân Mặt trận tổ quốc Các thành viên bộ máy quận huyện Lãnh đạo trường cao đẳng Lãnh đạo xí nghiệp trực thuộc thành phố hoạt đóng ở địa bàn thành phố Cùng với nhân viên phòng công tác cơ quan thành ủy Ủy ban nhân dân thành phố Tạ Kiến Quân, Bành Viễn Trinh, Cao Hiểu Lan và một trưởng phòng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đi lên đài chủ tịch. Bí thư thành ủy Tạ Kiến Quân chủ trì hội nghị. Tạ Kiến Quân phất phất tay đợi tiếng vỗ tay lắng xuống mới cất cao giọng nói. Tốt lắm các đồng chí, chúng ta bắt đầu hội nghị. Đầu tiên, một lần nữa chúng ta nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Cao Hiểu Lan và trưởng phòng Lý đến kiểm tra chỉ đạo công tác. Toàn hội trưởng lại vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy Cao Hiểu Lan khẽ con người cúi chào Kế tiếp xin trưởng ban Cao Hiểu Lan tuyên bố quyết định mới nhất của tỉnh ủy Tả kiến quân đưa mic cho Cao Hiểu Lan Cao Hiểu Lan hắng giọng một cái Theo bản năng khói mắt lướt qua bành viễn trinh đang bình tĩnh ngồi bên cạnh mình Lấy lại bình tĩnh cao giọng nói Các đồng chí Tôi được lãnh đạo tỉnh ủy và trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Lâm ủy Thác Tới thành phố tuyên bố quyết định của tỉnh ủy Tỉnh ủy quyết định miễn chức bí thư quận ủy Kiến An của đồng chí Bành Viễn Trinh Đề cử đồng chí Bành Viễn Trinh làm chủ tịch thành phố Tân An Miễn chức ủy viên thường vụ Phó chủ tịch thường trực thành phố của đồng chí Mạnh Cường Đề cử làm phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thành phố Miễn chức ủy viên thường vụ thành phố Trường Ban Mặt trận Thống Nhất Thành ủy của đồng chí Hàn Quân Tường Đề cử làm Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp Thương Chính trị thành phố Tân An Bổ nhiệm đồng chí Hám Kim Chi làm ủy viên thường vụ thành ủy trưởng Ban Mặt trận Thống Nhất Thành phố Bổ nhiệm đồng chí Chu Quang Cực làm ủy viên thường vụ thành ủy Cao Hiểu Lan một mạch tuyên bố song quyết định bổ nhiệm của tỉnh ủy Bành viễn trinh từ Phó Bí Thư Thành ủy trở thành Chủ tịch thành phố Mạnh Cường và Hàn Quân tường lui về tuyến 2. Hám Kim Chi được đề bạc làm ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban mặt trận thống nhất. Phó Chủ tịch thành phố Chu Quang Cực được vào ủy viên thường vụ thành ủy, trở thành Phó Chủ tịch thường trực thành phố. Qua đó, Bộ Máy Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An thực hiện thành công vững vàng bước quá độ giữa hai lớp lãnh đạo mới và cũ. Tiến người của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy song thành ủy lập tức chiều tập hội nghị thường ủy Trong hội nghị Tạ Kiến Quân Sướng Bành viễn Trinh Họa Đã xác định song người đứng đầu đảng chính quận Kiến An và các ban ngành trực thuộc Cũng như các cấp phó Chủ tịch quận Kiến An Cố Khải Minh thăng chức bí thư quận ủy Kiến An Ủy viên thường vụ quận ủy Kiến An Phó chủ tịch quận Quách Vĩ Toàn được đề bạt làm phó bí thư quận ủy Chủ tịch quận Kiến An Ủy viên thường vụ quận ủy Phó chủ tịch thường trực quận Kiến An Lý Minh Nhiên được điều nhiệm làm phó bí thư ban chính trị và pháp luật thành phố Kiêm trưởng công an thành phố Tân An Thư ký khang hướng tây của bí thư thành ủy tạ Kiến Quân được đề bạt làm phó chủ tịch quận Kiến An Chủ nhiệm ủy ban xây dựng nghiêm hoa được điều nhiệm làm phó trưởng ban thư ký thành ủy kiêm chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách Đây Cười. Quy. Kiến An Vương Hảo được điều nhiệm làm chủ nhiệm ủy ban xây dựng thành phố Phó Chủ tịch quận Mã Thiên Quân được điều nhiệm làm Phó Bí Thư quận ủy quận Kiến An Trợ lý Chủ tịch quận Kiến An Điền Minh được điều nhiệm làm Phó Chủ tịch quận Kiến An Lần điều chỉnh này liên quan tới 20 cán bộ cấp huyện Đa số đều đạt được cương vị mong đợi Chỉ có một số ít là điều chuyển ngăn Trong lần này Bành Viễn Trinh đưa một số cán bộ lên chức Mà Tạ Kiến Quân cũng nhân cơ hội bố trí mấy tâm phúc Cố Khải Minh Quách Vĩ Toàn, Lý Minh Nhiên đã đâu vào đấy cũng tương đối hài lòng Từ cuối tháng 3 thành ủy bắt đầu tuyên bố bổ nhiệm Điều chỉnh cán bộ Mãi cho đến trung tuần tháng 4 Cuộc điều chỉnh bổ nhiệm này mới kết thúc Từ đó, thành phố Tân An cũng kết thúc thời đại Chu Tích Thuấn Bước vào thời đại Tạ Kiến Quân và Mành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh và Tạ Kiến Quân hợp tác có thể nói là vô cùng ăn ý Một người An hiểu huyền mưu Một người giỏi công việc Một người ủng định tình hình thành phố Cân bằng các mặt lợi ích và quan hệ Một người quyết đoán đẩy mạnh cải cách mở cửa Phối hợp với nhau Càng tăng thêm sức mạnh Bởi vậy thành phố Tân An tiến vào giai đoạn phát triển với tốc độ cao Nếu như Tạ Kiến Quân không xảy ra chuyện ngoài ý muốn Nhất định cả hai còn có thể tiếp tục hợp tác chăng có tròn có khuyết Người có vui buồn tan hợp Chuyện đời xưa nay khó mà vẹn toàn Đã sinh ra ước phải có vận mệnh Tai nạn bất ngờ Bắt đầu nhậm chức chủ tịch thành phố Tân An Bành viễn trinh không đốt ba đống lửa Mà tạp trung sức lực vào hai phương diện Một mặt đương nhiên là xây dựng kinh tế Thông qua thu hút số lượng lớn nhà đầu tư đến đầu tư các dự án Thúc đẩy cải cách và mở cửa sâu rộng Từ đó hoàn thành mục tiêu đưa một thành phố công nghiệp nặng cũ ký như Tân An Chuyển biến mạnh mẽ về thực lực kinh tế Công việc này là một hệ thống công trình khổng lồ Cần phải có thời gian càng cần phải có thực lực kinh tế Dù là bành viễn trinh hay tạ kiến quân cũng đều hiểu rõ Nền kinh tế thành phố Tân An đang ở trong trạng thái đi lên nhờ vào vốn đầu tư Không có đầu tư Sẽ không có phát triển Mà không có phát triển thì nói gì đến thực lực Sau khi đạt đến một lượng vốn đầu tư và một trình độ nhất định Nền kinh tế mới sần lắng đọng và có chuyển biến về kết cấu kinh tế Về điểm này, Bành Viễn Trinh và Tạ Kiến Quân có cùng một mục tiêu Có ý tưởng nhất trí Bởi vậy, hai người phối hợp rất ăn ý Giảm bớt rất nhiều tranh cãi Đụng đẩy và đấu đá lẫn nhau Hai lãnh đạo chủ yếu đảng chính làm việc với hiệu suất cao Kéo theo hiệu suất làm việc và tác phong của các cơ quan đảng chính ở thành phố Tân An Vững bước đi lên Mặt khác, Bành Viễn Trinh rất chú trọng xây dựng sức mạnh văn hóa mềm cho thành phố Tân An Bắt đầu từng bước đẩy mạnh định vị hình ảnh và quảng bá ra bên ngoài Tuy thực lực kinh tế khá mạnh, nhưng về các mặt khác, thành phố Tân An chưa có được thực lực tương xứng Sau khi tạ kiến quân nhiều lần liên tục thúc đẩy và hội nghị thường vụ thành ủy thảo luận nghiên cứu Thành phố tuyên bố ý tưởng xây dựng thành phố mạnh về kinh tế Phát triển về văn hóa và xanh sạc bảo vệ môi trường Đồng thời xác định khẩu hiệu tuyên truyền làm sống vẻ quyến rũ của thành phố Từ tháng 5 cho đến cuối năm Bành viễn trinh ra mặt phối hợp các ngành liên quan của thành phố Tập trung chỉnh hợp toàn bộ tài nguyên của thành phố Thông qua cơ quan truyền thông tỉnh và thành phố Tiến hành hoạt động tuyên truyền đối ngoại Tuy nhiên bành viễn trinh rất ít xuất hiện trên phương tiện truyền thông Mà chỉ có tạ kiến quân hoặc chu quan cực đại diện thành ủy xuất đầu lộ diện Trước Tết nguyên đán Bành viễn trinh đại diện ủy ban nhân dân thành phố Và các chuyên gia viện nghiên cứu khoa học xã hội Ký tên vào thỏa thuận hợp tác không về chiến lược phát triển văn hóa thành thị Chuyên gia cầm đầu của các viện Là cha vợ của Nguyên Bí Thư Thành ủy Tân An Chu Tích Thuấn Hiện là Bí Thư Thành ủy tỉnh Lị Giang Bắc Đoàn chuyên gia tiến hành điều tra nghiên cứu tổng hợp và hệ thống hóa đối với Tân An Trong lòng Bành Viễn Trinh Hiểu Sau năm 2000, xã hội trong nước đã từng bước trở thành xã hội thiên về giải trí Việc tiếp thì tên tuổi đã trở thành một trong những phương pháp kinh doanh quan trọng Nhưng muốn trở thành một thành phố phát triển về văn hóa mà chỉ có một trường đại học là Đại học Giang Bắc là rất ít hỏi. Bành viễn Trinh đề xuất ý kiến. Sau khi tạ kiến quân đồng ý, thành phố báo cáo lên tỉnh xin phê duyệt ý tưởng hợp nhất các trường đại học sư phạm Tân An, cao đẳng sư phạm Tân An và các trường cao đẳng khác. Thành học viện Tân An. Ngày 4 tháng 1, Thành phố thành lập tiểu tổ lãnh đạo chủ bị công tác thành lập Học viện Tân An. Bành Viễn Trinh làm tổ trưởng. Phó chủ tịch thường trực thành phố Chu Quang cực làm tổ phó. Bành Viễn Trinh Đích Thân phụ trách việc này, rất nhiều thủ tục trong tỉnh cũng do một tay hắn đốc thúc thực hiện. Nhưng trong thời điểm mấu chốt này, bí thư thành ủy tạ kiến quân đột nhiên xảy ra chuyện, vượt ra ngoài ý liệu của nhiều người. Năm nay, tạ tiểu dung. Con gái của Tạ Kiến Quân Lên lót 12 Đang ở vào giai đoạn căng thẳng chạy nước rút thi tốt nghiệp trung học Bởi vì thi tốt nghiệp trung học là chuyện đại sự Phụ huynh vô cùng coi trọng Dù là một bí thư thành ủy như Tạ Kiến Quân cũng không ngoại lệ Mặc dù bề bổn công việc Nhưng mỗi ngày Tạ Kiến Quân vẫn gọi điện thoại hỏi thăm tình hình học tập của con gái Nhà của y ở tỉnh Lịa Con gái y học ở trường trung học thực nghiệm tỉnh Lịa Chiều hôm đó Tạ Kiến Quân đột nhiên nhận được điện thoại của vợ gọi tới Nói con gái bị té xỉu ở trường Lòng Tạ Kiến Quân như lửa đốt Lập tức lên xe đi tỉnh Lịa Nhưng vừa di một đoạn tai nạn đã xảy ra Xe của Tạ Kiến Quân đang chạy với tốc độ cao ở trên đường cao tốc Va chạm với một chiếc xe tải lớn Gây ra tai nạn Tài xế chết ngay tại chỗ, tả kiến quân bị hôn mê, được mang đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Tân An cấp cứu. Bệnh viễn Trinh đang chủ trì hội nghị báo cáo công tác chuẩn bị xây dựng Học viện Tân An. Phó trưởng Ban Thư Ký Thành ủy nghiêm hoa vội vã đi tới. Vé tai hắn nói nhỏ mấy câu. Bệnh viễn Trinh biến sắc, chợt đứng lên nói. Tạm thời ngưng họp, lúc nào mở lại sẽ thông báo sau. Ban họp, các cán bộ ngành chủ quan đều kinh ngạc. Nhìn nhau không biết xảy ra chuyện khẩn cấp gì Thành phố thành lập tổ công tác điều tra sự cố Phó trưởng ban thư ký thành ủy nghiêm hoa và trưởng công an thành phố Lý Minh Nhiên phụ trách công tác điều tra và khắc phục hậu quả Bành viễn trinh dẫn các lãnh đạo có liên quan của thành phố chạy tới bệnh viện nhân dân thành phố Phòng bệnh trong bệnh viện đầy người, hơi có phần huyên náo Bí thư thành ủy xảy ra chuyện bệnh viện đang cứu chữa, có rất nhiều người ở các cơ quan thành phố tới. Chi cục trưởng chi cụ y tế thành phố nôi tiểu phú đích thân chấn xứ ở bệnh viện. Viện trưởng bệnh viện, thư ý, phó viện trưởng phân quản nghiệp vụ và các chuyên gia chữa bệnh cũng tụ tập đông đủ trên hành lang. Bành viễn trinh trầm mặt xảy bước đi tới, đám người tự động tách ra. Chủ tịch bành Lôi tiểu phú dẫn theo các lãnh đạo bệnh viện ra đón, một mực cung kính chào hỏi Bởi vì chuyện quận kiến an trình báo việc xây dựng bệnh viện luôn trước Lôi tiểu phú cảm thấy mình đắc tội với Bành Viễn Trinh Một mực lo lắng sẽ bị Bành Viễn Trinh gây khó dễ Bị trả thủ Nhưng Bành Viễn Trinh là người độ lượng, làm sao có thể chấp nhặt với một cán bộ ngành Tình hình bí thư tả như thế nào Bành Viễn Trinh trầm giọng hỏi Lôi tiểu phú vội vã nói Chủ tịch bệnh Bệnh viện đã kiểm tra Tình hình không được tốt lắm Ngoại thương của bí thư tạ không đáng lo Nhưng não bộ bị chấn thương nặng Hôn mê sâu Não bộ bị tủ máu nghiêm trọng Bệnh viện đang nghiên cứu phương án trị liệu Bệnh viễn Trinh hít sâu một hơi Không được chậm chế Cố gắng hết sức cứu chữa Nếu như không được Lập tức chuyển viện đưa tới bệnh viện lớn ở tỉnh Lôi tiểu phú Anh chịu trách nhiệm chuyện này Các anh lập tức đưa ra phương án tốt nhất Rốt cuộc là cứu chữa ngay tại chỗ hay chuyển viện Cho tôi một câu trả lời Các anh lập tức nghiên cứu Bành viễn trinh nói xong quay lại nhìn nghiêm hoa Nhẹ nhàng nói Nghiêm đại tỷ đã báo cho gia đình bí thư tả trưa Nghiêm hoa thở dài Đã báo rồi, phu nhân của bí thư thành ủy đang chạy tới Bành viễn trinh cũng thở dài Tạ kiến quân đột nhiên bị tai nạn xe hơi Hơn nữa còn nghiêm trọng như vậy, làm hắn rất bất ngờ Tôi lập tức báo cáo lên lãnh đạo chủ yếu tỉnh ủy Bành viễn trinh phất tay một cái, đi vào phòng làm việc của bác sĩ, đóng cửa lại Nghiêm hoa vội vàng bảo nhân viên làm việc chặn cửa Không cho người không có phận sự đến gần Việc tạ kiến quân bị tai nạn, bị thương nặng hôn mê là chuyện lớn, nhất định phải lập tức báo cáo lên thành ủy. Bành viễn trinh bấm số điện thoại của bí thư tỉnh ủy Hầu. Nghe xong, bí thư Hầu rất khiếp sợ. Tiểu mạnh lập tức tổ chức lực lượng chữa trị và chăm sóc toàn lực cứu chữa. Nếu không được, lập tức chuyển viện lên tỉnh. Không nên chậm trễ. cứu người là quan trọng nhất. Có vấn đề tùy thời báo cáo với tôi. Đồng thời phải trấn an người nhà của đồng chí kiến quân, nghiêm túc điều tra nguyên nhân sự cố Xin Bí Thư Hầu và tỉnh ủy yên tâm Chúng tôi nhất định quán triệt tinh thần chỉ thị của Bí Thư Hầu Cố gắng hết mức cứu chữa cho Bí Thư tả Bành viễn Trinh nói xong, liền cúp điện thoại đích thân chấn giữ ở bệnh viện, phối hợp và chỉ huy việc cứu chữa Lý Minh nhiên vội vàng chạy đến, nguyên nhân sự cố đã điều tra xong Là do tài xế xe tải mệt mỏi không làm chủ được tay lái khi hai xe chạm mặt mà ra Tài xế của tạ kiến quân tránh không kịp Mới xảy ra tai nạn Tài xế đã bị tạm giam Nguyên nhân sự cố như thế nào không còn quan trọng Quan trọng là làm sao cứu chữa cho tạ kiến quân Qua bàn bạc và hội trần ngắn gọn Bệnh viện quyết định điều trị tại chỗ Bởi vì với tình trạng như vậy Tạ Kiến Quân sẽ không chịu nổi việc bị sóc nảy trên đường chuyển viện. Lôi tiểu phú báo cáo hơi lâu, bành viễn trinh có phần không nhìn được, cắt ngang lời. y Đừng nói khách sáo, anh cứ nói thẳng. Bí thư tạ có nơ, gơ, u, y, e, h, y, đến tính mạng hay không? Rốt cuộc phương án trị liệu tốt nhất là như thế nào? Lôi tiểu phú khứng lại một lát, nhìn nhục nói Chủ tịch thành phố Bành, tạm thời tính mạng của bí thư tạ an toàn Không có vấn đề gì quá lớn Nhưng bây giờ thể trạng của bí thư tạ không thể tiến hành giải phấu Mà cho dù giải phấu xong, ông ấy có hồi phục được hay không Cũng khó nói lắm Bành viễn trinh trong lòng căng thẳng nghiêm nghị nói Ý anh nói bí thư tạ có tỉnh lại hay không cũng rất khó nói phải không Lôi tiểu phú gật đầu mấy chuyên gia não khoa đứng sau lưng y cũng àm đạm gật đầu Thật ra thì lôi tiểu phú không cách nào nói thẳng ra Với tình trạng não bị chấn thương tủ máu như tạ kiến quân Chỉ có rất ít người có thể hồi phục được nhờ giải phấu Đại đa số sẽ phải chịu cảnh sống đời thực vật Vĩnh viễn không thể tỉnh lại Hơn nữa còn có tỷ lệ chết tương đối cao Vẻ mặt bành viễn trinh ngưng trọng thở dài một cái Bí thư tỉnh ủy hầu chỉ thị Đem hết toàn lực cứu chữa Chuyên gia ở tỉnh đang chạy tới Dù thế nào Cũng phải cố gắng hết sức Xế chiều hôm đó Chuyên gia ở tỉnh chạy tới Trải qua liên tục hội trận Trưng cầu ý kiến của cấp dưới Bệnh viện quyết định tiến hành phẫu thuật mở hộp sỏ cho tạ kiến quân Giải phấu có tỷ lệ nguy hiểm khá cao Trong phương án giải phấu Chuyên gia bệnh viện nhân dân lần lượt ký và ghi ý kiến Rồi đến vợ của tạ kiến quân Cuối cùng lôi tiểu phú cầm lấy văn bản tìm tới bành viễn trinh Thân phận tạ kiến quân không tầm thường Phương án giải phấu của bệnh viện cần có ý kiến quyết định của bành viễn trinh Bành viễn trinh xem xong phương án Ngẩm lên nhìn lôi tiểu phú và đám chuyên gia ở tỉnh và thành phố Thả nhiên nói Tôi không hiểu về việc điều trị, việc cứu chữa cho bí thư tạ, xin dựa vào các vị chuyên gia. Tôi chỉ xin nhắn nhủ một chút, bí thư tỉnh ủy hầu chỉ thì nhất định phải đem hết sức lực cứu chữa. Nói xong bành viễn trinh cuối xuống ghi ý kiến và ký tên. Đồng ý với ý kiến của các chuyên gia cố gắng tối đa tránh rủi ro khi phẫu thuật. Bành viễn trinh, họ vô đơn chí Cuộc phẫu thuật cho tạ kiến quân rất thành công. Lúc giải phấu, Bành Viễn Trinh vẫn ngồi cùng chờ đợi bên ngoài phòng giải phấu với vợ của Tạ Kiến Quân Là chủ tịch thành phố, hắn lại có thể tận tình đến mức như thế, khiến vợ của Tạ Kiến Quân vô cùng cảm kích Sau khi giải phấu thành công, Tạ Kiến Quân được đưa vào phòng theo dõi bệnh nhân nặng Chuyên gia nói, chỉ cần vào thời điểm mấu chốt, Tạ Kiến Quân tỉnh lại, thì ít nhất có thể giữ được tính mạng Dĩ nhiên Cho dù phẫu thuật thành công Loại chấn thương nghiêm trọng làm tổ máu trong não Sẽ có những biến chứng không lường trước được Chẳng hạn như liệt nửa người Nhưng đối với vợ của tạ kiến quân trước hết phải giữ được mạng sống cho tạ kiến quân Rồi mới nói tới chuyện khác Lúc bành viễn trinh rời bệnh viện đã là nửa đêm Hắn về đến nhà nằm nghỉ một chút Sáng ra đi làm như thường lệ Gọi điện thoại báo cáo kết quả cuộc phẫu thuật của tạ kiến quân với lãnh đạo tỉnh ủy Buổi sáng, tỉnh ủy triều tập hội nghị thường ủy lâm thời. Quyết định trong lúc tạ kiến quân đang trị liệu. Tạm thời để bành viễn Trinh chủ trì toàn diện công tác đảng chính thành phố Tân An. Sau này như thế nào còn phải đợi xem kết quả trị liệu của tạ kiến quân. Xế chiều bành viễn Trinh triều tập hội nghị thường vụ thành ủy truyền đạt quyết định của tỉnh ủy. Tại hội nghị thường vụ thành ủy. Hán bố trí phó trưởng ban thư ký thành ủy nghiêm hoa đại diện cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Suốt ngày trực ở bệnh viện Phối hợp xử lý công tác trị liệu cho tạ kiến quân chi Cục Y tế thành phố thành lập tiểu tổ công tác Tùy thời báo cáo tiến triển mệnh tình của tạ kiến quân lên thành ủy Ngay sau đó, Bành Viễn Trinh còn gặp người của tổ chuyên gia điều trị Hơn 3 giờ chiều Hán tiếp tục triệu tập hội nghị báo cáo công tác chủ bị thành lập Học viện Tân An. Chỉ thị cho phòng giáo dục thành phố và các ngành có liên quan tăng cường đẩy mạnh tốc độ. Tranh thủ tháng 6, tháng 7 năm nay chính thức thành lập. Tháng 9 tiến hành thu nhận học sinh lần đầu. Ngày thứ 3 sau giải phấu, tạ kiến quân từ từ tỉnh táo lại. Đã có ý thức. Nhưng rồi, trợt y bị sốt cao không ngừng. Tổ chuyên gia chữa bệnh không dám chậm trễ Nhanh chóng kiểm tra Phát hiện não tả kiến quân có hiện tượng ư nước Đành phải tổ chức phẫu thuật lần thứ hai Cũng may, khó khăn của cuộc phẫu thuật lần 2 không lớn như lần đầu Mà nguy hiểm cũng ít hơn Sau khi phẫu thuật 7 ngày Rốt cuộc tả kiến quân được đưa ra khỏi phòng theo dõi bệnh nhân nặng Coi như giữ được tính mạng Tuy nhiên, không biết bao giờ mới bình phục Tổ chuyên gia hội Trần nói, o đến 8 phần tạ kiến quân sẽ phải chịu tê liệt nửa người. Điều này có nghĩa, với tình trạng sức khỏe như vậy, sự nghiệp chính trị của tạ kiến quân đã kết thúc. Nhưng, đối với một người tìm được đường sống trong chỗ chết như tạ kiến quân, có thể giữ được tính mạng đắt là may mắn, còn nói gì đến con đường làm quan. Lại qua một thời gian ngắn tổ chuyên gia đề nghị chuyển tạ kiến quân đến bệnh viện lớn ở thủ đô để điều trị tiếp tục Vợ tạ kiến quân thông báo cho thành ủy Bệnh viễn trinh đích thân báo cáo và xin chỉ thị lãnh đạo tỉnh ủy Tỉnh ủy đồng ý đưa tạ kiến quân đi chữa trị Từ đó Bệnh viễn trinh kiêm quản toàn bộ công tác đảng chính thành phố Tân An Áp lực to lớn Công việc nhiều đến mức nào Không cần phải nói Hắn bận rộn cả ngày, hết họp hội nghị, lại nghe báo cáo, hết tiếp khách lại phê duyệt văn kiện. Nhiều lúc làm không kịp còn phải đem về nhà. Phùng Thiến Như rất không hài lòng về chuyện này. Đại học sang Bắc vừa được nghỉ hè cô liền trở về thủ đô lo cho hai đứa con của mình. Buổi sáng, Bành Viễn Trinh đang nghe Phó trưởng Ban Thư Ký Thành ủy Nghiêm Hoa, chi Cục Trưởng chi Cục Y tế Thành phố Lôi Tiểu Phú báo cáo công tác. Hai người được thành ủy ủy thác, đến bệnh viện thăm hỏi tạ kiến quân. Tình trạng của tạ kiến quân coi như không tệ, nhưng liệt nửa người khiến y cử động bất tiện. Cũng may, tinh thần của y không tệ, suy nghĩ thông suốt, điều đó khiến y có thể mau hồi phục. Bành viễn trinh thở dài, trầm giọng nói. Thư ý nhiên nghe nói thành tích thi tốt nghiệp trung học của con gái bí thư tạ cũng không tệ lắm. Chị phải liên hệ chặt chẽ với người nhà của Bí Thư Tạ, xem hai mẹ con họ có khó khăn gì không. Ngoài ra, Tổng Công đoàn thành phố kêu gọi các đồng chí ở cơ quan thành ủy. Ủy ban nhân dân thành phố quyên góp tiền cho người nhà của Bí Thư Tạ. Chị dành thời gian mang tới cho họ. Thôi, hay là để tôi đích thân mang đi. Tôi chuẩn bị đầu tháng sau đi thăm Bí Thư Tạ. Nhiêm hoa chính cần cười. Chủ tịch thành phố Bành. Vợ của bí thư tạ rất dữ kẽ Có khó khăn gì cũng không nói ra Nhưng tôi có thể nhận thấy Tình hình kinh tế của cô ấy có phần khó khăn Bởi vì cô ấy muốn nghỉ phép để chăm sóc cho bí thư tạ Đơn vị chỉ phát tiền lương căn bản Cho nên tiền tương đối đo e. hẹp Tôi đang nghĩ có thể xin cho cô ấy một khoản tiền cứu tế từ cục dân chính hay không Bành viễn trinh thở dài, nhẹ nhàng nói Đúng vậy hẳn là rất khó khăn Như vậy đi Trưởng ban thư ký nghiêm Chỉ liên hệ với người của cục dân chính Xem phải làm thủ tục gì để xin một khoản trợ cấp cho họ Dạ, chủ tịch thành phố Bành tôi đi ngay Nghiêm hoa vội vàng đứng dậy cáo từ Lôi tiểu phú cũng đi theo Sau khi hai người đi Bành viễn trinh suy nghĩ một lát liền gọi điện cho Hàn Duy và mấy lãnh đạo quan trọng của thành ủy Đề nghị một lãnh đạo thành phố lấy danh nghĩa cá nhân đứng xa nguyên tiền cho vợ tạ kiến quân Tạ kiến quân làm cán bộ lâu năm như vậy đương nhiên gia cảnh không tệ Mà lần này chi phí chữa chỉ cho cũng do nhà nước chi trả Chẳng qua là xét về lâu dài Tình hình kinh tế của nhà họ tạ có vấn đề Hơn nữa vợ của tạ kiến quân nghỉ việc chăm sóc cho y con gái lại vừa lên đại học cần phải chi phí nhiều thứ Ngày 1 tháng 8 tiến hành lễ quyên góp cho Tạ Kiến Quân buổi sáng Bành Viễn Trinh tham gia buổi lễ Xong liền từ hội trường đón xe rời đi đỉnh tới bệnh viện ở thủ đô thăm Tạ Kiến Quân nhân tiện thăm người nhà Nhưng xe của hắn vừa tới sân bay tỉnh Lị đang đỉnh lên máy bay thành ủy đã gọi điện thoại tới Trong điện thoại giọng nghiêm hoa rất dồn dập Chủ tịch thành phố Bành cuộc giám sát an toàn thành phố thông báo mỏ than Đông Thăng bị nổ Bành Viễn Trinh giật thoát người, dẫm chân lớn tiếng nói Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tình hình có nghiêm trọng không, xảy ra lúc nào, sấu người thương vong là bao nhiêu Đầu bên kia điện thoại, nghiêm hoa dừng lại một chút, giọng nói bị kìm nén Chủ tịch thành phố Bành, hẳn là ngày hôm trước, tức ngày 30 tháng 7 Mỏ xảy ra tai nạn, nhưng phía mỏ than phong tỏa tin tức một cách chặt chẽ Dường như thành phố không rõ tình hình cụ thể Bành viễn trinh biến sắc tức giận gầm lên Đây là dấu riêng chết tiệt Chỉ thông báo cho các lãnh đạo thành phố Để phó chủ tịch thành phố phân quản an toàn Lý Thành Lâm lập tức đến hiện trường mỏ than Lãnh đạo đảng chính Tân An Lãnh đạo cục giám sát an toàn và lãnh đạo các ngành cót liên quan nhanh chóng đến nơi Tôi sẽ trở về ngay Bành viễn trinh trầm mặt Lên xe, nói, đi, lập tức trở về Tài xế không dám lên tiếng hỏi nhiều, lập tức lái xe rời sân bay theo xa lộ cao tốc quay về Mỏ than đông thăng xảy ra tai nạn vào khoảng 2 giờ chiều ngày 30 tháng 7 Sau khi vụ nổ xảy ra, vì nẻ tránh bị trừng phạt, chủ mỏ than phong tỏa chặt chẽ tin tức Ngành giám sát an toàn ở địa phương bị chủ mỏ than mua chuộc, cũng giấu riêng không báo cáo sự cố Chủ mỏ than vốn cho là tình hình không nghiêm trọng, nhưng sau khi vụ nổ xảy ra một tiếng đồng hồ, kết quả có 135 thợ mỏ bị vùi lấp dưới hầm lò được tìm thấy. Sau khi cứu chữa hồi lâu, chỉ cứu được hơn 100 người, có 32 người bị chết. Cục giám sát an toàn quận thấy tình hình không non, liền thông báo lên quận. Quận lập tức báo cáo lên thành phố, nhưng lúc này đã là ngày thứ ba sau khi vụ nổ xảy ra. Bành viễn trinh ở trên xe Điện thoại cho thành phố lập tức thành lập tổ điều tra sự cố và tổ xử lý sự cố Tổ xử lý sự cố do hắn làm tổ trưởng Tổ điều tra sự cố do Hàn Duy phụ trách Ánh chiều tà chiếu dõi khắp nơi Đáng tiếc là cảnh tượng yên lành bị tiếng gầm rú ồn ào của những chiếc xe cứu thương Xe cứu huy phá vỡ Rất nhiều lãnh đạo và nhân viên quận Thành phố có mặt ở hiện trường Sắc mặt khó coi Người của cục điều tra và tổ công tác cũng đã đến đông đủ Nhưng công việc đang chờ đợi họ không phải là cứu viện cho mỏ Mà là điều tra và xét hỏi về sự cố Tất cả thi thể của thợ mỏ gặp nạn đều đã được đào lên và đưa ra ngoài Thợ mỏ bị thương cũng được đưa đến bệnh viện phủ cận chữa trị Lúc bệnh viễn trinh tới bên ngoài mỏ than đông thăng đã là 4 giờ chiều Lãnh đảo quận Thành phố các ngành liên quan và các cán bộ viên chức xã thị trấn gần Mỏ Than chờ đón ở tổng thu Mỏ Than. Gió xít như điên, cuốn tung các bụi đầy trời, Bành Viễn Trinh trầm mặt xuống xe bước đi. Phó chủ tịch thường trực Chu quan cực đã tới trước. Y vội vã đi tới báo cáo sơ lược về tình hình Mỏ Than. Chuyện xấu riêng không báo cáo sự thật đã quá rõ ràng. Cách đó không xa, Chính là các lãnh đạo có liên quan đến vụ việc trong quận Bí thư quận ủy Đồng Lượng Chủ tịch quận Tống Kim Sinh Phó chủ tịch quận Phân Quản Cận Lan Tuy nhiên Người có trách nhiệm nặng nhất chính là Cục trưởng Cục Giám sát An toàn Trình Khám Khánh Đã chết mấy chục người Là sự cố rất nghiêm trọng Hơn nữa dấu riêng không báo cáo Là tai nạn nghiêm trọng do thiếu trách nhiệm Chưa nói tới nguyên nhân tai nạn Chỉ riêng việc giấu riêng không báo cáo này Các lãnh đạo có liên quan trong quận cũng không gánh nổi trách nhiệm Thấy vẻ mặt Bành Viễn Trinh càng lúc càng khó coi Trong lòng mấy người này càng thấp thỏm bất an, hết sức lo sợ Hàn Duy cũng đi tới Có ba ủy viên thường vụ có mặt tại chỗ Một là Bành Viễn Trinh, hai là Chu Quang Cực, ba là Hàn Duy Bành Viễn Trinh gọi hai người tới hội ý ngay tại hiện trường Trong thời gian ngắn nhất đạt được sự nhất trí Đồng thời gọi điện thoại trưng cầu ý kiến các ủy viên thường vụ khác Rồi đưa ra quyết định Thứ nhất, lập tức triển khai điều tra sự cố Thứ hai, xử lý người có trách nhiệm liên quan Bí thư quận ủy Tân An và chủ tịch quận Tân An bị xử phạt hành chính Phó chủ tịch quan phân quản an toàn Cận Lan bị miễn chức Cục trưởng Cục giám sát an toàn trình khám khánh bị cách chức tại chỗ Chờ xử lý Thứ ba tạm giam chủ mỏ than họ lý và các cán bộ có liên quan của cuộc giám sát an toàn Thứ tư lập tức triển khai công tác giải quyết hậu quả và bồi thường cho thợ mỏ Thứ năm báo cáo sự việc lên ủy ban nhân dân tỉnh Đồng thời Phó Chủ tịch thành phố phân quản an toàn Lý Thành Lâm phải kiểm điểm bằng văn bản trước thành ủy Tỉnh nhận được tin Tối hôm đó Chủ tịch tỉnh Tống Bính Nam đưa ra chỉ thị quan trọng Đồng ý với quyết định xử lý của thành phố Tân An Yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An đóng cửa mỏ than tư nhân này Đồng thời làm tốt công tác điều tra sự cố và giải quyết ổn thỏa hậu quả sau sự cố Tỉnh cũng thông báo vụ việc cho Cục Giám sát An toàn Quốc gia Cũng trong tối hôm đó, Bành Viễn Trinh ở lại trong ban chỉ huy tạm thời ở hiện trường Trải qua bước đầu điều tra cho thấy chủ mỏ than này thông đồng với nhân viên của phòng giám sát an toàn quận Trước kia cũng đã từng có hai lần giấu riêng che đẩy sự cố Bành Viễn Trinh tức sận đập bàn, mắng cho bí thư quận ủy quận Tân An và chủ tịch quận Tân An một trận thẩm tệ Điều tra đến cùng, xử lý nghiêm khắc, nếu để lọt một người nào, hai người cứ về nhà mà làm ruộng đi Sắc mặt Bành Viễn Trinh xanh mét, đồng lượng và tống kim xinh tâm như hến, cúi đầu không dám hó hé Quản lý chuyên nghiệp Những năm gần đây nhất Ngành mỏ trong nước nhiều lần xảy ra tai nạn Nổ mỏ than trở thành vấn đề khiến dư luận tập trung chú ý Vì vậy Vụ nổ mỏ than đông thăng Khiến các cơ quan truyền thông tỉnh và các thành phố khác liên tục đưa tin Đại đa số các bài báo đều đặt trọng tâm vào vấn đề dấu riêng và chủ mỏ than cấu kết với quan chức Trưa ngày 3 tháng 8 Phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh nhìn chầm chầm vào tờ báo sang bắc buổi chiều trên bàn Trên trang nhất là bài báo được giật một cái tiết nặng ký Thoáng nhìn đã khiến người ta phải giật mình Khiến chân mày hắn càng cao lại Giấu riêng sự cố Mỏ than đông thăng nổ tung 32 người chết Dòng tít bằng chữ đen lớn nổi bật càng đập vào mắt người ta Ngày 1 tháng 8 Trên đường cách thị trấn Hải Đại Quận Tân An thành phố Tân An Những chiếc xe hối hả ngược xuôi vận chuyển than đá thường ngày biến mất tung tích Phóng viên tới mỏ than đông thăng ở thôn Tây Bình Cả thôn im ếm khác thường Nếu như không phải lúc 4 5 giờ chiều Tiếng nhạc của phường Bát Ân vang lên Không ai biết Trong vụ nổ mỏ than đông thăng ngày hôm qua 30 tháng 7 Trong thôn và các thôn phủ cận Có 32 người gặp nạn Đây là một vụ dấu riêng sự cố hết sứ tồi tệ. Tai nạn xảy ra lúc 2 giờ chiều ngày 30 tháng 7. Mà khi Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An và Ủy ban Nhân dân quận Tân An cùng các ngành liên quan ra tay can thiệp. Đã là trưa ngày 1 tháng 8. Sau điều tra phát hiện, vụ dấu riêng tai nạn này có sự câu kết với giới chức ngành than trên dưới làm loạn kỷ cương. Mà trước đó cũng đã xảy ra tai nạn làm 4 người chết. Nhưng chủ mỏ than dấu nhẹm. Trước đó nữa, ngày 3 tháng 4 năm 2000, cũng tại mỏ than này, cũng do nổ mỏ than, 6 người chết, chủ mỏ cũng dấu riêng không báo. Thực tế chứng minh, sau khi một số vụ nổ mỏ than xảy ra, người ta thường che dấu không cho ai biết hành động cấu kết hủ bại của các quan chức ngành than. Làm thế nào chẳng đứng sự cấu kết của một bộ phận quan chức với chủ mỏ than tư nhân Chẳng đứng bàn tay tham lam đen đúa của những kẻ mở mắt vì than đá Bởi vì than đá mà bất chấp luật pháp Làm thế nào để triển khai công tác chống tiêu cực Tiêu diệt tham nhũng trong ngành than đá Tạo dựng và kiện toàn cơ chế chống tham nhũng Tiêu cực trong ngành than một cách hiệu quả và lâu dài Đây là một vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta phải giải quyết Mặc dù bài báo không nói chính quyền thiếu trách nhiệm giám sát và quản lý Nhưng một câu quan chức ngành than cấu kết với chủ mỏ than Cũng đủ nói rõ tất cả Khiến chính quyền thành phố Tân An mất hết mặt mũi Sắc mặt bành viễn trinh càng lúc càng thâm trầm Ảnh hưởng tiêu cực của vụ giấu riêng sự cố này quá lớn Không chỉ bôi đen hình tượng của thành phố Mà còn làm cho công tác tuyên truyền trước đó của bành viễn trinh về thành phố Tân An Bóng chốc hóa thành bọt nước, thật đáng giận Bành Viễn Trinh tức giận vỗ bàn, ra cửa hét lớn Người đâu, đúng lúc đó nghiêm hoa từ phòng vệ sinh ra ngoài Nghe tiếng quát đầy giận dữ của Bành Viễn Trinh, sợ hết hồn Cô vội vàng chạy tới, khẽ kính cần nói Chủ tịch thành phố Bành Báo cho mấy lãnh đạo chủ chốt đảng chính thành phố Lãnh đạo các ngành chủ quan Lãnh đạo đảng chính quận huyện một giờ 30 chiều họp khẩn cấp tại hội trường thành ủy. Bí thư Hàn chủ trì hội nghị. Bành Viễn Trinh phất phất tay trầm giọng nói: "Đây là hội nghị nghiêm túc kỷ luật, nói cho mọi người biết, tất cả phải đến tham dự. Thế ai không đến, ngay tại chỗ miễn chức rồi nói sau." Diêm Hoa không dám chậm trễ, vội vàng đáp ứng, đi bố trí người của văn phòng thành ủy thông báo hội nghị. Mặc dù cô là phó trưởng ban thư ký thành ủy, nhưng luôn luôn là tâm phúc của Bành Viễn Trinh. Sau khi Bành Viễn Trinh chủ trì toàn diện công tác đảng chính thành phố, căn bản là giao cho Nghiêm Hoa chịu trách nhiệm phối hợp bố trí công tác. Sau khi Nghiêm Hoa đi, Bành Viễn Trinh thở dài một tiếng, cầm điện thoại di đồng bấm số của vợ tạ Kiến Quân. Hắn vốn muốn đi thủ đô thăm tạ Kiến Quân, đột nhiên có việc không đi được, tất nhiên phải báo lại. Điện thoại di động vừa thông, vợ tạ kiến quân cất tiếng, giọng hơi khàn và mệt mỏi. Ai đó? chỉ tôi là Bành Viễn Trinh, thành phố Tân An, Bí Thư tạ có đỡ hơn chút nào không? Ô, chủ tịch thành phố Bành. Nhà tôi vẫn khỏe, tinh thần không tệ cảm ơn chủ tịch huyện Bành quan tâm. chỉ thật sự là ngại quá. Hôm trước đã nói sẽ đến thăm Bí Thư tạ. Nhưng khi tôi đang trên đường đi, thành phố xảy ra vụ nổ mỏ than. Chết hơn 30 người, lại còn dấu riêng sự cố. Vì vậy trước mắt tạm thời tôi chưa thể đi được, xin chỉ chuyển lời tới bí thư tạ, rất xin lỗi. Hả, nổ mỏ than, giấu riêng không báo. Không được rồi, chủ tịch huyện Bành bận rộn, không cần tới, cám ơn. Lúc này tạ kiến quân chăm chú lắng nghe vợ nói chuyện điện thoại với Bành Viễn Trinh. Ngoại trừ bị liệt nửa người đầu ấp tạ kiến quân vẫn rất sáng suốt, chỉ là phát âm không rõ. Y vội vã cầm tấm bảng nhỏ đặt trên chiếc gối, viết lên hai chữ siêu vẹo, nghiêm trị. Tuy không thể nói, nhưng mắt tạ kiến quân lói lên lửa giận. Vợ Y thở sai nói với bành viễn trinh. Chủ tịch huyện bành, lão tạ nói phải nghiêm trị. Bành viễn trinh đáp. Chị, xin chị bảo bí thư tạ yên tâm, chúng tôi nhất định truy xét đếp cùng. Nghiêm trì không tha Trước lúc mở hội nghị Phó Chủ tịch Thường trực Chu Quang cực mang kết quả điều tra vụ dấu riêng tai nạn đặt lên bàn bành viễn trinh Thật ra chuyện cũng không phức tạp điều tra rất nhanh Cục trưởng Cục Giám sát an toàn chỉnh khám khánh Hai Phó Cục trưởng Một Tổ trưởng kiểm tra kỷ luật Ba trưởng phòng nghiệp vụ Năm Phó phòng 12 cán sự và nhân viên kiểm tra an toàn Tổng cộng 24 người có liên quan đến vụ án Tất cả đều nhận tiền và quà cắp hối lộ của chủ mỏ than họ Lý Tổng cộng lên đến mấy triệu tệ Trong đó, Cục trưởng Trình Khám Khánh còn có một phần cổ phần danh nhía Ba phó Cục trưởng hàng năm nhận hối lộ của họ Lý Không dưới hai ba chục ngàn tệ Một cuộc giam sát an toàn quận có biên chế tổng cộng 30 người Nhưng có tới 24 người liên quan vụ án. Nếu nghiêm trị. Coi như đem đơn vị này tận diệt. Ý của chú Quang cực là muốn bắt lớn thả nhỏ. Nhưng bành viễn trinh vỗ bàn. Lão chú không thể như vậy. Một tên cũng không tha. Nghiêm trị toàn bộ. Tận diệt thì tận diệt. Cứ theo luật mà xét xử. Nên xử lý như thế nào thì xử như thế ấy. Nếu cần chuyển cho cơ quan tư pháp. Cũng không nương tay Về phần công tác hàng ngày của cục này Tạm thời giao cho cục giám sát an toàn thành phố đảm nhận Anh thông báo cho họ một tiếng Tôi hãn cho họ trong vòng 2 ngày Bố trí lại toàn bộ nhân viên cho cục Chu Quang cực sợ hãi Y không ngờ Bành Viễn Trinh lại quyết đoán như vậy Không ngần ngại xóa sổ một đơn vị ngành chính quyền Nửa giờ sau trong hội nghị Bành Viễn Trinh đứng một mình trên đài chủ tịch Giọng lạnh lùng mà sôi sụp Phải nghiêm trị chủ mỏ than lòng dạ hiểm độc này theo quy định pháp luật Năn trận khuyên hướng khai thác than trái pháp luật Nghiêm trị các phần tử quan chức thối nát Nhận hối lộ câu kết với chủ mỏ than làm bậy Sau hội nghị Văn phòng thành ủy Cục giám sát an toàn thành phố phối hợp gửi công văn đi Triển khai công tác quản lý chuyên nghiệp mỏ than Trong vòng 1 tháng Rồi ban kỷ luật thanh tra thành phố gửi đi thông chi về hạn chót để cán bộ nhân viên đầu tư nhập cổ phần mỏ than không theo quy định khai báo. nghiêm túc đúc thúc việc uốn nắn vấn đề đầu tư cổ phần vào mỏ than không đúng quy định. Xác định thời hạn chỉnh đốn và yêu cầu cải cũng như chính sách quy định. Hế nhân viên cơ quan nhà nước hay lãnh đạo doanh nghiệp quốc doanh tự đứng ra hay lấy danh nghĩa người khác đầu tư cổ phần mỏ than không đúng quy định phải chủ động trình báo đơn vị chủ quản và cơ quan giám sát và kiểm tra kỷ luật trước ngày 30 tháng 6 năm 2001 đồng thời tự giác sửa chữa Vì vấn đề này thành phố thành lập tổ lãnh đạo công tác chuyên nghiệp tạ kiến quân làm tổ trưởng bành viễn trinh làm tổ phó hàn duy và bí thư ban kỷ luật thanh tra thành phố lãnh đạo các ngành công an kiểm sát tư pháp làm thành viên Mặc dù Tạ Kiến Quân bị chấn thương, không ở thành phố nhưng Bành Viễn Trinh vẫn ghi tên Tạ Kiến Quân. Trên thực tế, trên rất nhiều văn bản của thành ủy, Bành Viễn Trinh vẫn ghi tên của Tạ Kiến Quân ở vị trí đầu não. Bất kể bây giờ tình trạng của Tạ Kiến Quân như thế nào, chỉ cần y vẫn là bí thư thành ủy. Cho dù chỉ là trên danh nghĩa, Bành Viễn Trinh vẫn không thể không tôn trọng. Đây là cách hắn báo đáp đối với sự phối hợp của Tạ Kiến Quân trong công tác. Đồng thời còn có một chút cảm thông. Dưới thủ đoạn lôi đình của Bành Viễn Trinh, thành phố Tân An và các quận huyện tổ chức và chấn chính lại các vấn đề tồn tại về quản lý, giám sát, chấp hành pháp luật, nghiêm túc uốn nắn, điều chỉnh, phát hiện cán bộ lãnh đạo cơ quan đảng chính dùng quyền lực đổi lấy tiền bạc, thất trách không làm tròn trách nhiệm, theo thống kê không hoàn toàn, tra xét 187 giấy chứng nhận, 39 vụ bị xử lý hành chính. Tiền phạt lên đến 13 tỷ. 137 tổ chức môi giới. 28 vụ sáp nhập các mỏ than nhỏ. Phát hiện và điều chỉnh 19 vụ liên quan tới vấn đề cấp giấy chứng nhận với số tiền lên đến 40 triệu. Nghiêm túc xét xử cán bộ không làm tròn trách nhiệm, bỏ quên nhiệm vụ trong vòng 3 tháng xử 13 vụ, gồm 42 người kể cả vụ mỏ than đông thăng kỷ luật đảng và xử phạt hành chính giao cho cơ quan tư pháp 37 người đơn vị xử lý 17 người mấy tháng công tác rất hiệu quả nhưng cũng có người ở sau lưng phê bình bành viễn trinh khuấy động công tác chấp hành pháp luật bành viễn trinh không quan tâm tập trung chỉnh lý dĩ nhiên không thể làm thường xuyên nhưng nghiêm túc làm một lần sẽ phải có hiệu quả đồng thời tạo ra quy định tiến bộ Đó chính là quan điểm của Mạnh Viễn Trinh. Để triển khai công tác quản lý chuyên nghiệp về than đá, cần tiến hành sáp nhập và tái tổ chức các xí nghiệp than đá, duy trì sự đảm bảo cho sự phát triển tổng thể về kinh tế và xã hội thành phố. Chúng tôi đã nghiêm túc đẩy mạnh quản lý chuyên nghiệp lĩnh vực than đá, thanh lọc nhân viên công tác ở các cơ quan nhà nước, cũng như vấn đề lãnh đạo xí nghiệp quốc doanh đầu tư nhập cổ phần. Điều tra xét sự sản xuất than phi pháp với sự hỗ trợ của Âu Dụ Thu được hiệu quả rõ rệt Ngày 14 tháng 9 Trong lúc trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình tỉnh Bành viễn trinh đã phát biểu như vậy Xem như đặt một dấu chấm hoàn hảo cho chiến dịch quản lý chuyên nghiệp ngành khai thác than đá mà thành phố đã phát động Chương 646 Tạ Kiến Quân viết thư từ chức chương 646 Tạ Kiến Quân viết thư từ trước khi đài truyền hình tỉnh phát thiên phóng sự này. Tạ Kiến Quân đã chuyển viện từ thủ đô về bệnh viện nhân dân tỉnh. Trải qua hơn nửa năm trị liệu bệnh tình của y đã ổn định nhưng muốn bình phục phải tính dưỡng lâu dài. Tạm thời, Tạ Kiến Quân chỉ có thể ở trên giường mệnh. Tuy nhiên năng lực tư duy và năng lực biểu đạt của giọng nói đã khôi phục bình thường. Tạ Kiến Quân nhìn hình ảnh Mạnh Viễn Trinh đang chậm rãi nói trên màn hình tivi không nhìn được thở dài, nói Lão Tiết, tiểu tử Mạnh Viễn Trinh này thật sự kiên quyết Chuyện Chu Tích Thuấn và anh không dám làm, nhưng hắn dám Quái lạ ở chỗ là, làm vậy nhưng lại không sai lầm, thật đúng là kỳ lạ Tiết Hồng Anh, vợ Tạ Kiến Quân cười cười nói Lão Tạ, anh đang dưỡng bệnh cũng đừng quan tâm những chuyện này làm gì Tuy nhiên nếu đã nhắc tới Phải nói chủ tịch thành phố bành này quả thật rất chân tình Trước sau mấy lần tổ chức quyên góp cho chúng ta Mặc dù tiền không thể nói lên tất cả Nhưng ít nhất chứng tỏ trong lòng người ta có chúng ta Con gái chúng ta có thể vào được Đại học Kinh Hoa là nhờ Phùng Thiến Như Vợ của chủ tịch thành phố bành ra mặt giúp đỡ Ngay cả vấn đề ký túc xá của con gái mình Người ta cũng nghĩ đến Còn thường xuyên phái người thăm non con gái chúng ta Hơn nữa Anh xem những văn kiện này đi Từng cách đều có tên của anh Định kỳ hắn cho người đưa những văn kiện này tới đây Rõ ràng là xin ý kiến của anh Nhưng thật ra là muốn nói với anh Hắn sẽ không vượt quyền Không đoạt quyền lực của anh Để anh yên tâm Ánh mắt tạ kiến quân lói lên thở dài một cái Nói Đúng vậy Hoạn nạn thấy chân tình, Bành Viễn Trinh là người rất trượng nghĩa. Nhưng hắn càng như vậy, trong lòng anh càng đau lòng. Hôm nay anh đã là một phế nhân, không còn quay lại được nữa. Nước mắt tả kiến quân lưng trọng cắn chặt giang kìm nén, hồi lâu sau mới dứt khoát nói. Lão Tiết, viết suốt anh lá thư từ chức, gửi cho bí thư tỉnh ủy hầu. Tiết Hồng Anh buồn bã theo lời đi lấy giấy bút. Nhìn theo bóng lưng vợ, tạ kiến quân lại than nhẹ Bành viễn Trinh Đây coi như là sự báo đáp của tôi đối với cậu Nhưng cậu có thể ngồi lên vị trí này hay không Còn phải xem bản lính của cậu Lầm bầm xong tạ kiến quân lấy điện thoại di động bên gối Bấm số của bành viễn chinh Bành viễn Trinh đang nói chuyện công tác với nghiêm hoa Nghe tiếng chuông điện thoại di động Thấy là số của tạ kiến quân Liện cười nhận cuộc gọi Bí thư tạ, sức khỏe thế nào? Tôi đang định gọi điện thoại cho anh báo cáo công việc một chút Thì anh đã gọi tới Đồng chí Viễn Trinh cảm ơn sự ưu án của cậu Sức khỏe của tôi đã ra như thế này, không còn thích hợp tiếp tục công tác Đồng chí Viễn Trinh, tôi đã viết đơn từ chức gửi lên tỉnh ủy Cậu cũng chuẩn bị tư tưởng đi Giọng tạ kiến quân vừa thần thở vừa bi thương Y đang trong thời kỳ trẻ trung khỏe mạnh Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ Làm sao y có thể chủ động từ chức bí thư thành ủy Bành Viễn Trinh kinh ngạc, nhẹ nhàng nói Bí thư tạ, đừng quá gấp gáp Anh cứ an tâm dưỡng bệnh trước đá Các đồng chí ở thành phố đều chờ đợi anh trở lại Tôi không thể trở lại được rồi Đồng chí Viễn Trinh Sao thành phố tân an cho cậu, tôi yên tâm Thôi được, cứ như vậy đi cậu bận nhiều việc Sau lại nói tiếp, đầu bên kia điện thoại bành viễn Trinh cũng có chút buồn bã Mặc dù việc tả kiến quân từ chức, đối với hắn là chuyện tốt Hắn có thể danh chính ngôn thuận trở thành bí thư thành ủy Thành người đứng đầu thành phố Tân An Nhưng, nghĩ tới tả kiến quân đang tuổi tráng niên Lại phải từ chức bí thư thành ủy một cách đáng buồn như vậy Trong lòng hắn cũng không vui vẻ nổi Thư từ chức của Tạ Kiến Quân được tiết Hồng Anh đích thân đưa đến bàn làm việc của Bí thư tỉnh ủy Hầu Niệm Nguyên. Hầu Niệm Nguyên xem xong thư từ chức, cho gọi Tống Bính Nam tới. "Bí thư Hầu, ngài tìm tôi." Tống Bính Nam sải bước đi tới. "Lão Tống, anh xem này, Tạ Kiến Quân viết thư từ chức gửi cho tôi." Hầu Niệm Nguyên đưa thư từ chức của Tạ Kiến Quân ra. Tống Bính Nam nhận lấy đọc lướt qua thở dài nói: "Bí thư Hầu, Thật ra thì tả kiến quân là một cán bộ rất có năng lực Chỉ vì rơi vào tình trạng này Sức khỏe của cậu ấy không cho phép tiếp tục ở lại công tác Cậu ấy có thể biết được điểm này, chủ động từ chức coi như cũng dễ dàng cho tỉnh ủy bố trí Ừ, tôi cũng đang suy nghĩ vấn đề của hắn Với tình trạng của hắn hiện nay Có lẽ nên miễn chức bí thư thành ủy Để cho hắn giữ một thư chức ở hội nghị hiệp thương chính trị tỉnh vậy Đồng chí này vì đảng vì dân cống hiến mấy chục năm Luôn luôn tận tụy Cũng không dễ dàng gì Cuối cùng lại gặp kết cục như thế này Tổ chức cũng không thể bỏ mặt hắn Tống Bính Nam gật đầu Bí thư hầu tôi thấy như vậy là được Miễn chức bí thư thành ủy Để cậu ấy tạm giữ chức ở cơ quan tỉnh Giữ nguyên chế độ đãi ngộ vốn có Coi như là sắp xếp đường lui cho cậu ấy Tốt chuyện này cứ định như vậy Hầu Niệm Nguyên cười cười Gần đây bành viễn trinh công tác ở Tân An không tệ Đồng chí này có ý tưởng Có năng lực Có sức sống và nhiệt tình Điều hiếm có là còn có cái nhìn đại cục sâu sắc Có trình độ chính trị Làm thành công nhiều việc mà không gây phiền phức nào cho tỉnh Thời gian hắn chủ trì công tác ở Tân An không ngắn Tôi định sẽ cho hắn tiếp nhận vị trí của tạ kiến quân Tống Bính Nam hơi do dự, nói Bí thư Hầu, Bành Viễn Trinh quen thuộc công việc ở Tân An Sau một thời gian dài ở Tân An Có năng lực thống chế đại cục một cách mạnh mẽ Nhưng dù sao cậu ấy mới lên chủ tịch thành phố chưa đầy 2 năm Có thể lại đề bạt hay không Hầu Niệm Nguyên biết Tống Bính Nam có quan hệ tốt đẹp với Phùng Gia và Bành Viễn Trinh Y hỏi lại như vậy Nếu không phải là thử do xét thái độ của mình Thì là lấy lui làm tiến Hầu niệm nguyên hắn giọng cười Đặt cách đề bạt cán bộ trẻ tuổi cũng là chính sách của Trung ương Trong tỉnh ta, năm nay cũng đặc biệt đề bạt hai bí thư thành ủy Nói thật Cái cách mở cửa cần cán bộ trẻ có năng lực như bành viến trinh Hai năm qua thành phố Tân An phát triển nhảy vọt Đủ để nói rõ Chúng ta không dùng lầm người Đối với đồng chí này, tôi tin Lão Tống còn hiểu rõ hơn tôi. Với cục diện này ở thành phố Tân An, nếu tỉnh cho một bí thư thành ủy nhảy dù xuống, một người chưa quen thuộc tình hình thành phố, rất khó triển khai công tác. Mà sử dụng cán bộ tại chỗ thì không có người thích hợp, không đảm đương nổi vị trí đứng mũi chiều sao. Anh nói xem, ngoài bành viến Trinh ra chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Phóe miệng Hầu Niệm Nguyên hiện lên một nụ cười cổ quái Tống Bính Nam cười cười Lờ Bí Thư Hầu nói rất đúng Vậy hay là chúng ta đưa chuyện này ra để mọi người thảo luận Khoan đã Bây giờ đã là 6 tháng cuối năm Cứ giữ nguyên tình thế Xem thành tích công tác cả năm dưới sự dẫn dắt của Bành Viễn Trinh rồi hãy nói Còn đối với tạ kiến quân Dành thời gian bảo đồng chí kiện dân dẫn người tới thăm hỏi Chấn An. Là lãnh đạo cấp trên trong tổ chức Chúng ta phải giữ ý Kẻo người ta ngồi lạnh nhiệt huyết Tống Bính Nam đứng dậy cười Được hay là tôi đại diện cho Bí Thư Hầu đi một chuyến Như vậy cũng tốt Coi như chúng ta hết lòng quan tâm giúp đỡ Tạ Kiến Quân viết thư từ chức Khi đài truyền hình tỉnh Pháp Thiên Phóng sự này Tạ Kiến Quân đã chuyển viện từ thủ đô về bệnh viện nhân dân tỉnh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 Hay là tôi đại diện cho Bí Thư Hầu đi một chuyến Như vậy cũng tốt Coi như chúng ta hết lòng quan tâm giúp đỡ Phùng Lão xem ngăng. Nói chuyện với Bí Thư Hầu xong Tống Bính Nam trở lại phòng làm việc Gọi điện cho Bành Viễn Trinh Dặn do hắn trước lúc tiếp nhận chức Bí Thư thành ủy Nhất định phải nắm vững các mặt công tác Cố gắng duy trì tốt các mặt công tác ở 6 tháng cuối năm Đạt được sự đột phá mới trong thành tích Quan trọng hơn là Thành phố Tân An phải đoàn kết và ổn định Tiến nhanh trên con đường cải cách và mở cửa Không để xảy ra bất cứ vấn đề gì Nếu không Trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy diễn ra sau đó Cho dù là Tống Bính Nam hay Bí Thư Hầu Cũng không thể nói giúp Bành Viễn Trinh được Bành Viễn Trinh đáp ứng Sự tự tin trong lòng càng tăng lên gấp bội tràn đầy mong đợi đối với tương lai Không phải hắn phấn khởi vì có thể thăng chức bí thư thành ủy Mà là lòng tràn đầy hăng hái vì trong tương lai có thể mặc sức thực hiện hoài bão chính trị Trở thành bí thư thành ủy Chính thức bước vào tầng lớp cao cấp trong quan trường Mà làm người đứng đầu một phương Bành viễn chinh sẽ không bị nhiều cản trở Sẽ thêm phần linh hoạt càng có thêm điều kiện để đẩy mạnh mục tiêu phát triển chiến lược của mình đối với thành phố Tân An. Đối với tương lai, hắn có hùng tâm tráng trí mà người bình thường không thể tưởng tượng. Hắn muốn dưới sự lãnh đạo của mình, thành phố Tân An sẽ trở thành thành phố lớn nhất tỉnh Giang Bắc, có thực lực kinh tế mạnh mẽ nhất tỉnh, đồng thời xây đắp nên hình tượng thành thị kiểu mới của tỉnh Giang Bắc và của cả nước. Trước mắt, thành phố Tân An là thành phố hạng 2 của tỉnh, Mà đối với cả nước, gọi là thành phố cấp 3 cũng hơi miễn cứng. Không chỉ là thực lực kinh tế chưa đủ, mà các mặt như văn hóa mềm, phúc lợi xã hội, vơ, vơ, cũng tương đối thấp. Tương lai 3 đến 5 năm, hắn tập trung toàn lực. Muốn biến Tân An thành thành phố hạng nhất trong tỉnh, thành thành phố cấp 3 nổi bật nhất. Hắn muốn mạnh mẽ thúc đẩy cải cách và mở cửa. Có sự đột phá một cách thực chất ở các lĩnh vực y tế công tông Hành chính sự nghiệp Giáo dục Dân sinh vơ Vờ Ở trong lòng hắn đã có mục tiêu và kế hoạch Chẳng qua là bây giờ hắn vẫn chưa phải là nhân vật số 1 tạm thời chỉ có thể giấu trong lòng Dùng thời gian 3 năm Khiến tổng sản lượng kinh tế thành phố Tân An tăng gấp đôi Tài chính thu vào tăng 80% trở lên Mà có tiền trong tay Hắn lại có thể từng bước đẩy mạnh công trình phúc lợi công cộng Chữa bệnh miễn phí và giáo dục có chất lượng tốt Hắn đã quyết định Ở cuối năm tài chính Tỷ lệ đầu tư vào giáo dục 2 năm 2002 2003 sẽ đạt mức mà đề cương giáo dục quốc gia yêu tầu là 4% Mà sau khi hắn làm chủ tịch thành phố hơn 1 năm Tài chính thành phố đã đầu tư vào giáo dục thêm 10 triệu dùng để cải thiện điều kiện trường lớp và tăng cường thiết bị giáo dục. Các trường tiểu học khu vực thành thị được hưởng lợi từ sự đầu tư này. Bước kế tiếp, Bành Viễn Trinh bắt đầu chuyển tầm nhìn sang khu vực nông thôn. So với các công trình khác, đầu tư vào giáo dục bao nhiêu cũng không đủ trong khoảng thời gian ngắn rất khó mang lại thành tích. Thấy Bành Viễn Trinh đầu tư lớn vào giáo dục, một số cấp dưới như các cán bộ quận huyện và các phó chủ tịch thành phố cũng có ý phê bình kín đáo. Nhưng một khi Bành Viễn Trinh đã nhận thức đúng sự việc và đưa ra quyết định, dù có bao nhiêu lực cản, hắn cũng đem hết toàn lực thực hiện bằng được. Buổi sáng ngày lễ thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc tỉnh ủy long trọng mở đại hội kỷ niệm ở hội trường tỉnh ủy. Xế chiều, Phó Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Tống Bính Nam đại diện tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, dẫn theo các cán bộ ở văn phòng tỉnh ủy. Tổng Công đoàn tỉnh và thành phố Tân An đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh thăm Tạ Kiến Quân. Bệnh viễn Trinh cũng tham gia chuyến đi này. Từ đây tin tức lan truyền. Tạ Kiến Quân liên tục xin tỉnh ủy được từ chức. Hội nghị thường vụ tỉnh ủy quyết định. Vì lý do sức khỏe miễn chức bí thư thành ủy Tân An của Tạ Kiến Quân. Điều nhiệm Tạ Kiến Quân đến công tác ở hội nghị hiệp thương chính trị tỉnh. Đảm nhiệm chức vụ của cán bộ cấp sở. Giữ nguyên cấp bậc hành chính, tiện lương và phúc lời đãi ngộ không thay đổi. Bành viễn trinh tiếp nhận vị trí bí thư thành ủy. Tỉnh sẽ điều một cán bộ trên tỉnh nhảy dù xuống đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố. Hôm sau nhật báo Giang Bắc đăng bài về chuyến thăm tạ kiến quân của chủ tịch tỉnh Tống Bính Nam. Bởi vì tình cảnh và sự từ chức của tạ kiến quân có tính đặc thù và đau buồn. Cho nên lời lẽ của bài báo này tương đương với sự trực tiếp thừa nhận của tổ chức theo hiểu đẩy nắp quan tài mới luận định. Tránh việc tin đồn lan truyền một cách không cần thiết. Tỉnh ủy trao tặng tả kiến quân danh hiệu cán bộ lãnh đạo ưu tú của năm. Ngay sau đó, ban tổ chức trung ương danh hiệu cán bộ điển hình ưu tú. Vì thế, thành ủy Tân An cử hành đại hội toàn thể cán bộ thành phố Tân An. Long trọng tuyên bố. Truyền đạt quyết định khen thưởng của tỉnh ủy và ban tổ chức Trung ương Điều này cũng có nghĩa tả kiến quân chính xúc lui khỏi sân khấu chính trị thành phố Tân An Mặc dù quyết định miễn chức của tỉnh ủy còn chưa được công khai Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian Qua lễ Quốc Khánh Tỉnh ủy triệu tập hội nghị thường vụ Chủ tịch tỉnh Tống Bính Nam đề nghị chủ tịch thành phố Tân An Bành Viễn Trinh làm bí thư thành ủy Tân An Giám đốc sở địa chính tỉnh Trịnh Tĩnh Long làm chủ tịch thành phố Tân An Bí thư tỉnh ủy hầu niệm nguyên biểu thị sự đồng ý Thấy hai vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh lần lượt tỏ thái độ Những lãnh đạo tỉnh ủy khác Biết thời biết thí Cũng rơ tay thông qua Nhưng xế chiều hôm đó hội nghị kết thúc Còn chưa hình thành quyết nghị của hội nghị Cũng như để trình ban tổ chức tỉnh ủy tiến hành khảo sát cán bộ Thì một cú điện thoại từ thủ đô trực tiếp phá vỡ quyết định vừa mới được đưa ra của hội nghị thường vụ tỉnh ủy Điện thoại do so thư ký của Phùng Lão gọi cho bí thư tỉnh ủy Hầu Niệm Nguyên Thư ký riêng của Phùng Lão nói với Hầu Niệm Nguyên vài câu Sau đó Phùng Lão đích thân nói chuyện với Hầu Niệm Nguyên Ý kiến của Phùng Lão là ông cảm thấy tỉnh ủy bổ nhiệm bành viễn trinh làm bí thư thành ủy Tân An là không ổn Đại khái nói Bành Viễn Trinh làm chủ tịch thành phố chưa đầy 2 năm Chưa đủ chín chắn Ngay sau đó đề bạc làm bí thư thành ủy có phần qua loa Mong rằng tỉnh ủy Giang Bắc nghiêm túc cân nhắc Không nên vì Bành Viễn Trinh là cháu nội của ông mà thiên vị Càng là người nhà họ Phùng Càng phải yêu cầu nghiêm khắc Nghiêm khắc tiến hành thủ tục thẩm tra Phùng lão xen vào biểu lộ thái độ của Phùng ra Đồng chí Niệm Nguyên Người đứng đầu đảng ủy cấp thành phố Trách nhiệm trọng đại Sứ mạng trọng đại chuyện quan hệ đến một địa phương cùng với sự an cư lạc nghiệp của mấy triệu người dân Tỉnh ủy các vị phải nghiêm túc suy xét Không thể vì Viễn Trinh là cháu của tôi Mà thiên vị được Dĩ nhiên bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ là quyền hạn của tỉnh ủy các vị Tôi không có quyền can thiệp Tôi chỉ nói lên đề nghị của cá nhân tôi Xin thận trọng cân nhắc Giọng phùng lão không nhanh, không chậm điềm tính mà ngưng trọng Hầu niệm nguyên kính cần cười khổ Phùng lão Bổ nhiệm đồng chí Viễn Trinh làm bí thư thành ủy Tân An Tỉnh ủy chúng tôi cũng đã cân nhắc kỹ càng Mặc dù đồng chí Viễn Trinh còn trẻ tuổi Nhưng năng lực công tác Tố chất chính trị Ý thức đổi mới và uy tín đối với quần chúng là hết sức rõ rệt Hoàn toàn đầy đủ điều kiện làm bí thư thành ủy Dĩ nhiên Nếu Phùng Lão đã đề nghị, tỉnh ủy chúng tôi lập tức lại mở hội nghị thường vụ. Quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ thị của Phùng Lão. Lại tiến hành thảo luận lần nữa về vấn đề bổ nhiệm đồng chí Bành Viễn Trinh. Xin lãnh đạo yên tâm. Ừ, tốt. Phùng Lão gật đầu, rồi cúp điện thoại. Mặc dù Phùng Lão đã về hưu, nhưng ảnh hưởng của ông cũng không giảm. Hầu Niệm Nguyên không dám chấm trễ, lập tức hội ý với Tống Bính Nam, lại triệu tập khẩn cấp hội nghị thường vụ tỉnh ủy Hầu Niệm Nguyên và Tống Bính Nam một trước một sau đi vào phòng họp 9 ủy viên thường vụ tỉnh ủy khác đều hơi kinh ngạc nhìn hai người Không biết hai người làm cái trò gì Mới vừa kết thúc hội nghị không bao lâu Lại tiếp tục mở hội nghị Thật là kỳ quả Hầu Niệm Nguyên ngồi xuống trao đổi một ánh mắt với Tống Bính Nam, sau đó hắn giọng một cái, nói Các đồng chí, có một tình huống khẩn cấp, nhất định phải thông báo lại cho mọi người Mới vừa rồi, Phùng Lão ở Trung ương gọi điện thoại tới Đề nghị chúng ta thận trọng cân nhắc vấn đề lựa chọn bí thư thành ủy Tân An Hầu Niệm Nguyên vừa nói như vậy, các ủy viên thường vụ có mặt tại chỗ liền biến sắc Phùng Lão là ai, làm sao họ có thể không biết. Phùng Lão nhục tay vào, như thế có phải Bành Viễn Trinh xảy ra vấn đề gì hoặc là cấp trên có sắp xếp lựa chọn người khác. Phùng Lão cảm thấy thời gian nhậm chức của đồng chí Bành Viễn Trinh tương đối ngắn. Mặc dù có năng lực công tác và thành tích công tác, nhưng đề bạc quá nhanh bất lợi cho sự trưởng thành của cậu ấy. Hầu Niệm Nguyên cười cười, lại nói, có lẽ mọi người không biết. Bành Viễn Trinh chính là cháu nội của Phùng Lão Cha Bành Viễn Trinh là người con trai bị thất lạc của Phùng Lão trong cuộc kháng chiến năm xưa Hầu Niệm Nguyên nói qua một lượt về quan hệ của Bành Viễn Trinh và Phùng Sa Trừ Tống Bính Nam Các ủy viên thường vụ đều tỏ ra hết sức kinh ngạc Cháu nội của Phùng Lão lại ở Tân An Bành Viễn Trinh Nhân tài mới xuất hiện ở Tân An Ngôi sao mới đang lên trên chính trường Lại là cháu đích tôn của Phùng Sa Điều bí mật này thế mà ẩm sấu đến mười mấy năm trời Các ủy viên thường vụ kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau, không ai mở miệng Chỉ thị của Phùng Lão dĩ nhiên phải tôn trọng, phải thận trọng nghiên cứu quán triệt đầy đủ Nhưng Bành Viễn Trinh là người nhà Phùng Sa Không ai muốn bỏ phiếu chống đối với vấn đề tiền độ chính trị của hắn Hội trường im phang pháp Đầu Niệm Nguyên và Tống Bính Nam liếc mắt nhìn nhau cảm giác rất là khó xử Nếu dựa theo ý kiến của Phùng Lão Trong lúc nhất thời không có ai thích hợp để lựa chọn Đồng thời cũng gạt bỏ sự cố gắng của Mành Viễn Trinh Nhưng lời của Phùng Lão đã nói ra khỏi miệng Không thể cứ coi như gió thoảng quá tai Ở thủ đô, Phùng ra Ánh mắt phức tạp, Phùng bá đào nhìn Phùng Lão nhẹ nhàng thử thăm dò Cha đối xử như vậy với viễn trinh có công bằng không Trên cái thế giới này có sự công bình tuyệt đối sao Không có Cha thừa nhận Thằng bé viễn trinh này rất cố gắng Cũng rất có bản lĩnh Nhưng con đường làm quan hiểm ác Không tạo cho nó một chút trở ngại là không được Phùng lão điềm đạm nói Nó là cháu của cha Thân phận này không thể tiếp tục giấu riêng nữa Bằng không tương lai sẽ bất lợi đối với nó Tốt quá hóa lút Thay vì để sau này người khác ở sau lưng nó nói này Nói nọ Không bằng tự mình làm rõ Vén bức màn này lên Cũng đã đến lúc để cho viễn trinh nhận tổ quy tông rồi Khóe miệng phùng lão hiện lên nét cười ngạo nghễ Cha muốn để cho thế nhân xem một chút Cháu của phùng lão này không phải là kẻ không ra hồn Có thể làm bí thư thành ủy hay không Còn phải xem ở bản lĩnh của Viễn Trinh Chỉ cần lẽ thẳng khí hùng tiến hành một cách minh bạch tương lai cũng là quang minh chính đại Ánh mắt Phùng bá đào lóe sáng Trong lòng thoải mái Thầm nói Có thế chứ Cho tới bây giờ Ông cụ làm việc luôn suy nghĩ kín kẽ Làm sao đột nhiên sen ngang một đòn như vậy được Ở Tân An Bành Viễn Trinh không hề hay biết Phùng lão âm thầm đạo diễn vở kịch này Cũng không biết tỉnh ủy khẩn cấp chiều tập hội nghị thường vụ Nghiên cứu vấn đề bổ nhiệm hắn và Trịnh Tĩnh long Hội nghị diễn ra hơn một giờ đồng hồ Kết quả cụ thể thế nào Người ngoài không ai biết Nhưng từ ngày hôm sau Tin Bành Viễn Trinh là cháu nội phùng lão lan truyền khắp tỉnh Người ta bàn tán say sư Buổi sáng Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng đi vào cơ quan như thường ngày Nhưng hắn chợt nhận ra Khi gặp thoáng qua vẻ mặt Thái độ của một số cán bộ đều có sự thay đổi Khiến hắn cảm thấy kỳ lạ Hắn vào phòng làm việc định gọi nghiêm hoa đến bàn chuyện công tác Thì Phùng Thiến Như gọi điện thoại tới Thiến Như có chuyện tìm anh à Bành Viễn Trinh cười cười Phùng Thiến Như cười hì hì nói Ông xã, rốt cuộc anh quyết định không giữ bí mật nữa sao Hả, ý em muốn nói gì Bành Viễn Trinh kinh ngạc Sáng nay em vừa mới đến trường Một số lãnh đạo nhà trường liền đến hỏi em Phùng Tiến Như cười cười Lúc này bí mật của anh không còn giữ được nữa rồi Nếu không phải do anh nói ra Rõ ràng là do trong nhà lan truyền tin tên U Vinh Quy Quy Cơ Bành viễn trinh ngạc nhiên chợt sắc mặt ngưng trọng Tiến Như để anh hỏi lại ở nhà Bành Viễn Trinh vội vã cúp điện thoại, gọi về nhà. Phùng bá đào bận công việc, hắn chỉ có thể gọi tìm bác gái và mẹ để hỏi rõ. Trong lúc hắn gọi điện thoại, Phó trưởng Ban Thư Ký Thành ủy Nghiêm Hoa và Phó Bí Thư Thành ủy Hàn Duy trầm rãi đi tới. Vâng! U! Vinh! Quy! Quy! Mặt Hàn Duy rất phức tạp. Y đã sớm đoán ra Bành Viễn Trinh có bối cảnh không tầm thường. Nhưng không thể nào ngờ tới, xuất thân của Bành Viễn Trinh lại kinh thiên động địa như vậy. Đồng thời, đối với việc mười mấy năm qua Bành Viễn Trinh luôn khiêm tốn, cắm dễ ở cơ sở cần củ làm việc, khi cảm thấy hết sức lạ lùng. Trong công việc, Bành Viễn Trinh luôn quyết đoán mạnh mẽ, nhưng làm người lại vô cùng khiêm tốn. Nếu không phải như vậy, xuất thân cao quý của hắn không thể giấu được đến bây giờ. Dĩ nhiên cũng càng không thể ở cơ sở lâu như vậy mà đã sớm quay lại thủ đô hưởng thủ cuộc sống giàu sang Những năm này Bành Viễn Trinh lần lượt nhậm chức Bí Thư Thị trấn Vân Thủy Bí Thư quận ủy Kiến An rồi quyền Bí Thư thành ủy Tân An Đã làm được rất nhiều việc mang lại lợi ích to lớn cho người dân Tên của hắn gắn liền mật thiết với lịch sử cải cách mở cửa và phát triển của Tân An Các công trình Dự án của thành phố Tân An như trung tâm thương mại hậu cần Ngành sản xuất vật liệu mới Sản xuất với công nghệ cao Cũng là do Bành viễn trinh chủ đạo thúc đẩy xây dựng Các công trình cải tạo, xây dựng giao thông trong nhiệm kỳ của hắn cũng sang hoàn thành Huyện Lân từ một huyện nghèo khó đã thành công rút lui khỏi thể huyện Thăng cấp làm quận trung tâm thành phố Mang lại lợi ích to lớn cho một trăm mấy chục ngàn người dân Là công lao không thể bỏ qua của hắn Bệnh viện cao cấp mới xây, hai trường trung học, 12 trường tiểu học được mở rộng 14 khu cư xá Tất cả đều mang dấu ấm của hắn Bỏ lỡ cơ hội cá chép hóa rồng Hàn Duy đứng bên ngoài phòng làm việc của bệnh viễn Trinh lấy lại bình tĩnh, ra hiểu cho nghiêm hoa gõ cửa Nghiêm hoa chính cần cười, gõ cửa, mời vào Bên trong truyền ra giọng nói trầm trầm của Bành Viễn Trinh, hai người đẩy cửa bước vào Chủ tịch thành phố Bành nụ cười của Hàn Duy trở nên có phần rè rặt Thận trọng Biết được thân phận thật sự của Bành Viễn Trinh Đối với phùng ra phía sau lưng Bành Viễn Trinh Y khó tránh khỏi có sự kính sợ nhất định Ô, bí thư Hàn, mời ngồi Bành Viễn Trinh khoát tay áo, đưa mắt nhìn nghiêm hoa một cái Nghiêm hoa tử giác đi rót nước cho Hàn Duy. Hàn Duy ngồi xuống, khẽ cười, nói. Chủ tịch thành phố Bành. Việc điều chỉnh và hợp nhất thành học viện Tân An đã căn bản hoàn thành. Thủ tục cũng đã lo xong. Đồng chí xem có cần tranh thủ tổ chức một buổi lễ mừng ngày thành lập. Bành viễn trinh gật đầu. Bí thư Hàn, hoạt động này là cần thiết. Dù sao, đây là một viện đại học thật sự của thành phố chúng ta có ý nghĩa trọng đại. Như vậy đi, để cho Ủy ban Đại học Thành phố, Văn phòng Thành ủy và Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố tham gia Tổ chức một buổi lễ khánh thành Mời lãnh đạo cấp trên Sở giáo dục tỉnh Lãnh đạo Đại học Giang Bắc Tôi đang nghĩ xem có thể mời lãnh đạo Bộ Giáo dục đến tham dự không Về thời gian, tôi nghĩ nên thực hiện trước Tết 2 ngày Năm mới Vận hạn mới Qua Tết Từ năm 2002, Học viện Tân An bắt đầu chính thức hoạt động. Thu nhận học sinh. hàm Duy đáp ứng. Được, tôi lập tức cho người đi lo liệu. Chủ tịch thành phố Bành, chúng ta cứ xác định như vậy đi. Chúng tôi chịu trách nhiệm mời lãnh đạo sở giáo dục, Đại học Giang Bắc. Còn đối với lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo bộ giáo dục. Hay là nhờ chủ tịch thành phố Bành ra mặt mời giúp. Với thân phận của Bành Viễn Trinh ra mặt mời lãnh đạo Bộ Giáo dục tham dự lễ Khánh Thành Học viện Tân An là không có gì khó khăn Hàn Duy và Bành Viễn Trinh xác định hoạt động cụ thể đồng thời dặn dò nghiêm hoa soạn ra một danh sách lãnh đạo đơn vị cần mời tới tham dự để Bành Viễn Trinh duyệt rồi tiến hành Do Bành Viễn Trinh cho nên hiện giờ với tư cách là Phó trưởng Ban Thư Ký Thành ủy Nghiêm hoa dần dần chủ trì công việc ở văn phòng thành ủy Trên thực tế là quản lý công tác hàng ngày của cơ quan thành ủy Mấy phó bí thư đều xếp sau cô Khiến họ hiểm nghi Chuyện này một phần là do bành viễn trinh tín nhiệm và giúp đỡ Mặt khác là do Nghiêm hoa có kinh nghiệm và sự chín chắn vững vàng Dù sao Nghiêm hoa cũng đã từng là cấp phó trong bộ máy quận huyện Sau đó đảm nhiệm chủ nhiệm ủy ban xây dựng thành phố Đều là thực chức So với những cán bộ từ cơ quan một bước đến nhậm chức ở thành phố Hoàn toàn khác biệt Nghiêm hoa theo hàn Duy vừa rời khỏi chưa tới mấy phút Bành viễn trinh lại gọi điện thoại gọi cô qua lãnh đảo tìm tôi Nghiêm hoa kính cần mỉm cười ánh mắt hết sức phức tạp Nghiêm hoa nằm mơ cũng không nghĩ tới Xuất thân của bành viễn trinh lại cao quý như vậy Mà điều đó cũng hoàn toàn dập tắt chút ý niệm ẩn dấu sâu trong đáy lòng cô. Nghiêm đại tỷ chúng ta coi như đồng nghiệp lâu năm cộng sự nhiều năm. Gần đây tôi suy nghĩ, chỉ công tác lâu dài ở cơ quan. Bây giờ để chị xử lý những việc lạc vặt này, thật ra hơi lãng phí. Bành viễn trinh không khách sáo đi thẳng vào vấn đề. Tôi định để chị làm bí thư quận ủy kiến an. Tôi chuẩn bị một thời gian ngắn nữa để cử lão cố làm phó chủ tịch thành phố. Nghiêm Hoa vui mừng, đỏ mặt quý đầu. "Cảm ơn lãnh đạo chiếu cố tôi." Mạnh Viễn Trinh hắn giọng cười. "Nghiêm đại tỷ, chị đang trong độ tuổi khỏe mạnh. Tôi luyện một 2 năm ở Kiến An. Sau này luôn cố gắng còn có khả năng lên cao hơn." Nghiêm Hoa dạ một tiếng nhỏ như mối kêu. Cô vẫn chưa tới 40 tuổi, còn có vi vọng rất lớn để bước vào cánh cửa cấp phó sở. Được rồi. Cứ như vậy đi. Chỉ chuẩn bị tư tưởng trước. Chờ qua năm, tôi sẽ đưa vấn đề này ra hội nghị thường ủy Bành Viễn Trinh cười cười. Nghiêm hoa cảm kích liếc hắn một cái tôn lệnh rời đi. Đây chỉ mới là ý định của Bành Viễn Trinh, phải chờ đến lúc hắn lên làm bí thư thành ủy rồi mới thực hiện. Sở dĩ hắn điều chỉnh công tác của Nghiêm Hoa một phần vì suy nghĩ cho tiền đồ của Nghiêm Hoa M mặtt khác cũng do hắn cảm thấy giữ một nữ đồng chí bên cạnh mình có nhiều bất tiện nhân dịp này còn có thể đề bạc điiền Minh người cũng đã trở nên trầm bùn lão luyện sau nhiều năm công tác thành phố Tân An lại là nơi ẩm tàng của một thái tử xa con cháu nhà huyện quý Tin đó từ quan trường thành phố Tân An dần dần lan truyền trong dân gian Trở thành đề tài nóng sốt được bàn tán rôm giả trong thời gian gần đây ở Tân An Một số người từng biết hai mẹ con Bành Viễn Trinh Chẳng hạn như các công nhân viên chức lâu năm của nhà máy cơ khí Tân An Hầu như không thể tin được lỗ tai mình Nhưng sự thật bày ra ở trước mắt khiến họ không thể không tin Rất nhiều người bắt đầu vắt ớt tìm cách liên lạc với Mạnh Lâm Nhưng hiện nay Mạnh Lâm ở trốn kín tổng cao tường ở thủ đô, làm sao họ có thể gặp được Tào Đại Bằng đã về hưu Cùng vợ về quê ở thành phố Trạch Lâm ghi hợp đồng chồng sừng Khi trở lại nhà máy tham gia một hội nghị tỏa đàm của cán bộ kỳ cửu Biết được tin kia Không kìm nổi kinh ngạc Ông ta gọi điện thoại về cho Tào Dính Nhưng cô cũng không tở ra ngạc nhiên chút nào Tiểu Dính Lần này ba trở lại Tân An, nghe được một tin về bành Viễn Trinh Tào dính ồ một tiếng cha anh ấy sao rồi? Không phải nghe nói anh ấy làm chủ tịch thành phố sao? Ba nghe nói ông nội của Viễn Trinh là phùng lão ở thủ đô Tiểu dính Thật sự là quá bất ngờ Chúng ta ở với cậu ấy cùng một cư xá nhiều năm như vậy Nhưng không biết cậu ấy có thân phận cao quý như vậy Giọng tàu đại bằng hơi buồn bã và hối tiếc Nếu như trước kia ông ta và vợ không ngăn ngược ngăn trở Biết đâu hôm nay con gái hai người đã có cơ hội trở thành cháu sâu của phùng lão Tào ra đã bỏ lỡ cơ hội cá chép hóa sông mất rồi Nhưng cơ hội đã qua có câu nước đổ rồi khó hốt lại không thể cứu phán được nữa Tào xính cười nhẹ Cha anh ấy là cháu ai có bối cảnh gì có quan hệ gì với con đâu Cha mau về, mẹ con một mình coi ngó cả một khu rừng lớn, bận tối mắt tối mũi. Tào đại bằng kinh ngạc. Lúc này ông ta mới hiểu ra. Như vậy là con gái mình đã sớm biết suốt thân kinh thiên đồng địa của bành viễn trinh. Tào dính dạy ở trường tiểu học miền núi trải qua một cuộc sống yên lặng, không màng danh lợi. Mặc dù trong nội tâm cô tình cảm kia vẫn nồng nàn tha thiết, nhưng cô từ chối rời vùng núi này nửa bước. Vợ chồng Tào Đại Bằng bất đắc dĩ đành phải để tùy cô tự lo liệu Tổ chức nói chuyện Hai vợ chồng Tào Đại Bằng vừa hiểu rõ tâm trạng của Tào Dính Nhưng đồng thời cũng có nhiều điều mờ mịt nhìn không thấu Cô đang chờ đợi yên lặng chờ đợi Dòng đời cuồn cuộn Nhân thế xôn sao Trong nháy mắt kẻ hồng nhân đã thành người già lão Đương nhiên sâu trong nội tâm cô hiểu được cái giá của sự kiên trì của mình Nhưng cô vẫn bằng lòng và dứt khoát cả đời không thay đổi Cho đến buổi sáng ngày hôm nay Có một cô gái xinh đẹp Phong thái cao ý tới ngôi làng nhỏ tỏa lạc dưới chân núi này Mùa đông, nhiệt độ trong núi rất thấp, rất ẩm ướt Khi mặt trời buổi sáng đỏ rực nhô lên khỏi biển mây Nhiệt độ của cả vùng núi mới bắt đầu tăng lên Mang lại một tia ấm áp Trường tiểu học nông thôn mà Tào Dính dạy học Là một trường nhỏ vùng núi Chỉ có mười mấy học sinh Điều kiện tương đối đơn sơ Phần lớn đến từ các gia đình người miền núi ở vùng phổ cận Nếu tàu dính không lưu lại làm giáo viên Những đứa bé này sẽ phải vượt núi băng đèo đến học ở thị trấn dưới chân núi đối diện Chỉ riêng việc lặn lội vất vả đường xa thế này Cũng đủ để rất nhiều học sinh bỏ học Mấy gian trường học nằm ở sườn núi Mà khu rừng nơi cha mẹ cô nhận thầu ở gần đỉnh núi Reng reng reng, tiếng chuông hết giờ học vang lên lạnh lói giữa núi rừng, khiến một đám chim xẻ hết hồn, liếu diếu bay lên trời. Một đám học trò nhỏ xeo lên hoan hô, lao khỏi lớp. Chúng trông thấy một cô gái xinh đẹp có vẻ như người từ thành phố tới, đứng cách đó không xa, đang mỉm cười. Tào dính, em còn nhớ chị không? Tào dính thở dài. Chị, sao chị lại tới nơi heo hút này? Chị tới tìm em mà. Hầu Kinh Trần cười hì hì, tìm em là thế này, tàu dính. Chị đang lập một quý từ thiện sành cho trẻ em nghèo miền núi không được đi học và trẻ em bị ung thư máu. Nhưng một mình chị làm không hết việc, muốn nhờ em rời núi giúp chị. Hai chị em mình cùng làm, em cảm thấy thế nào? Tào dính im lặng đột nhiên hỏi một cách xa xăm. Chị hầu là anh ấy bảo chị tới sao? Ánh mắt Hầu khinh Trần đảo quanh, né tránh, đáp Tào Dính chỉ khuyên em một câu, nếu đã không thể trốn tránh Dù em có trốn vào thâm sơn cùng tóc cũng trốn không được Nghe lời chị đi, chúng ta cùng đối mặt Tào Dính ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Hầu khinh Trần, giọng trở nên vô cùng phức tạp Chị, như vậy là chị cũng Mặt Hầu khinh Trần đỏ lên, lắc đầu nói Không phải như em nghĩ đâu Dù sao trong lòng người đó vẫn còn nghĩ tới em Hai người không thể đi đến với nhau được Có thể là do tạo hóa trêu ngươi Nhưng chị Chị thà rằng đứng ở một bên Không có can đảm theo đuổi đến cùng tình cảm này Bất quá Mạng sống này của chị Là do cậu ấy tặng cho Nếu trời cao nhất định để cho mạng sống của chị Vẫn viết với bản thân cậu ấy Cuộc đời này chị cũng không suy nghĩ gì khác em gái, đi với chị đi, có một số việc, rốt cuộc chúng ta phải đối mặt với nó. Gió núi lạnh thấu xương thổi tới, Hầu khinh Trần sốc lại áo long thở dài. Đi thôi, đi thôi. Tào dính ngập ngừng một lát, rồi từ từ dẫn Hầu khinh Trần đi về chỗ ở của cô trong núi. Đó là một căn phòng nhỏ, mặc dù đơn sơ nhưng yên tĩnh và ấm áp. Mặt trời sáng lãn chiếu dọi, phủ lên người hai cô một vần sáng vàng nhạt. Sáo núi gào thét, có tiếng chó sủa băng đâu đó trong sơn thôn. Tin tức về bệnh viện Trinh nóng sốt một thời gian ngắn rồi dần lắng xuống. Nhưng huyết định bộ nhiệm mà quan trường thành phố Tân An mong đợi đã lâu, vẫn không thấy tỉnh ủy ban hành. Trưa ngày 26 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Tân An cử hành thể lễ khánh thành xây dựng học viện Tân An. Phía tỉnh phái tới phó Chủ tịch tỉnh cùng Người phân quản giáo dục Sở Giáo dục Phái Phó Giám đốc Sở Giáo dục Trường Đại học Giang Bắc Phái Phó Bí Thư Đảng ủy Tiêu Miên Khoa Tới tham dự Đặc biệt buổi lễ có sự hiện diện của một Thứ trưởng Bộ Giáo dục Những trường Đại học và cao đẳng khác trong tỉnh cũng phái người đến chúc mừng Buổi lễ do Phó Bí Thư Thành ủy Hàn Duy chủ trì Bành viễn trinh đại diện Thành ủy Ủy ban Nhân dân thành phố phát biểu đầy nhiệt tình Hoan nghênh các vị khách đến tham dự. Bành viễn Trinh bước tới trước mic vô cao giọng nói. Phó Chủ tịch tỉnh cung kính mến. Thứ trưởng bộ giáo dục lý. Các vị lãnh đạo. Các vị khách mời. Các đồng chí. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Chúng ta có mặt ở đây họp mặt một cách long trọng. Ăn mừng học viện Tân An xây dựng thành công. Bắt đầu đi vào hoạt động. Mở ra một chương mới cho sự nghiệp giáo dục đại học và cao đẳng ở thành phố Tân An Trước hết Tôi xin đại diện thành ủy Tân An Ủy ban nhân dân thành phố Tân An Nhiệt liệt hoan nghênh các vị lãnh đạo Các vị khách mời đến dự lễ Kế tiếp Bành viễn trinh đại diện cho ủy ban nhân dân thành phố Tân An tuyên bố Thành phố tăng cường đầu tư vào giáo dục Trong 3 năm tới Mỗi năm tăng 10% Mà trong năm 2002, đầu tư cho giáo dục sẽ chiếm 4% tổng thu nhập của thành phố Toàn hội trường tiếng vỗ tay như sấm dậy Bành viễn trinh cười cười kết thúc bài phát biểu, xoay người quay lại chỗ ngòi Hàn Duy bước lên tiếp tục chủ trì Kế tiếp, chúng ta vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Phó Chủ tịch Tỉnh Cung và Thứ trưởng Lý cùng các băng Khánh Thành Hôm sau ngày làm lễ, các cơ quan truyền thông mới đưa tin Nhưng trọng tâm các bài báo đặt vào bài phát biểu của Bành Viễn Trinh Thành phố Tân An thật sự đẩy mạnh giáo dục Đưa ra mục tiêu chi 4% g D B Thành phố cho giáo dục Trên thực tế Đây là một cái tip rất ấm tượng Tin này vừa đưa ra Hàng loạt các cơ quan truyền thông trong nước đều đăng bài bình luận tiếng vang rất lớn Bởi vì mục tiêu đầu tư 4% g D B cho giáo dục, là một mục tiêu được Trung ương nói tới đã rất nhiều năm Nhưng vì đủ lý do, vẫn chưa đạt được Chỉ là một thành phố, thành phố Tân An lại đi tiên phong, dĩ nhiên bị sự luận tập trung chú ý Thế cho nên, sau Tết Nguyên đán, rất nhiều cơ quan truyền thông ở thủ đô cũng chạy tới Tân An phỏng vấn Mười mấy cơ quan thông báo cho Ban tuyên truyền thành ủy và Văn phòng ủy Ban Nhân dân thành phố Nói muốn phỏng vấn Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh chịu không nổi Phải mượn cứ lên tỉnh họp để rời khỏi thành phố Tỉnh vẫn chậm chạp chưa bổ nhiệm Hắn đã hiểu là do ông nội mình can thiệp Nhưng không thể nói do phùng lão mà hắn không được tiếp nhận chức bí thư thành ủy Tân An Chỉ có thể nói tỉnh ủy còn đang nghiên cứu và thảo luận Còn lúc nào mới có kết quả, rất khó nói Tuy nhiên Bành Viễn Trinh tràn đầy long tin đối với lần thăng chức này. Hắn cảm thấy không ai thích hợp hơn mình để nhận chức bí thư thành ủy này. Chắc chắn tỉnh sẽ cân nhắc sao cho giữ vững tốc độ phát triển kinh tế ổn định của thành phố Tân An. Bành Viễn Trinh lên tỉnh tham dự hội nghị công tác kinh tế toàn tỉnh. Đầu năm tiến hành hội nghị công tác kinh tế đã trở thành thông lệ của tỉnh Giang Bắc. Kết thúc hội nghị, Bành Viễn Trinh định ra về. Trợt thư ký của Tống Bính Nam tới tìm hắn, nói là chủ tịch tỉnh Tống muốn gặp hắn. Lại nói thêm, chủ tịch tỉnh Tống được bí thư tỉnh ủy hầu hủy thác, muốn tiến hành tổ chức nói chuyện với hắn. Nói chuyện, mạnh viễn trinh ngẩn ra. Trong quãng thời gian mấu chốt chuẩn bị nhậm chức, để tránh hiểm nghi, hắn không đến chỗ Tống Bính Nam. Nhưng Tống Bính Nam lại cho gọi hắn, tỉnh ủy sắp xếp. Phòng làm việc của Tống Bính Nam là một gian phòng lớn ở đầu phía bắc lầu 2 của văn phòng tỉnh ủy Thư ký của Tống Bính Nam đưa Bành Viễn Trinh tới cửa Bành Viễn Trinh lấy lại bình tĩnh, gõ cửa, mời vào Phía trong chuyện ra giọng nói quen thuộc của Tống Bính Nam Bành Viễn Trinh nhìn thư ký của Tống Bính Nam mỉm cười gật đầu Sau đó đẩy cửa vào Chủ tịch tỉnh Tống Bởi vì là cuộc nói chuyện chính thức và công khai Cho nên Bành Viễn Trinh cũng xưng hô một cách chính thức Bằng không hắn đã gọi một tiếng chú Tống Tống Bính Nam chăm chú nhìn Bành Viễn Trinh khẽ mỉm cười, phất tay Ngồi đi, lúc này Bành Viễn Trinh mới ngồi xuống Tống Bính Nam được bí thư tỉnh ủy hầu ủy thác Tiến hành tổ chức nói chuyện với Bành Viễn Trinh Vì vậy ngay từ đầu ông ta liền đi thẳng vào vấn đề chính Không đề cập tới giao tình cá nhân Đồng chí Chiến Trinh, hôm nay tôi được lãnh đạo chủ yếu tỉnh ủy ủy thác tiến hành tổ chức nói chuyện. Trải qua cân nhắc, tỉnh ủy có một ý tưởng muốn hỏi qua ý kiến của đồng chí. Nếu như đồng chí đồng ý, tỉnh ủy có thể điều đồng chí đến ủy ban kinh tế và thương mại tỉnh công tác một thời gian ngắn, sau đó trao quyền cho cấp dưới, đến thành phố Trạch Lâm làm bí thư thành ủy. Tống Bính Nam cười cười, lại nói thêm: Đồng chí An hiểu về kinh tế, điều này đã tiến lành đồn xa trong toàn tỉnh. Công tác ở cơ quan một năm, sau đó đến thành phố Trạch Lâm cũng có lợi đối với cậu. Bành viễn trinh kinh ngạc, hắn không ngờ dưới áp lực của phùng lão tỉnh ủy lại điều hắn rời khỏi Tân An. Dĩ nhiên, lãnh đạo tỉnh ủy có ý định bố trí như vậy cũng là bình thường. Bởi vì họ chủ tính công việc cho toàn tỉnh. Chứ không chỉ giới hạn ở Tân An. Mà từ góc độ của một quan chức, đối với sự bố trí như vậy, Bành Viễn Trinh cũng không thiệt thòi gì Hắn không có kinh nghiệm công tác ở các cơ quan cấp cao Đến Ủy ban Kinh tế và Thương mại tỉnh làm một thời gian ngắn Sau đó lại thong song trao quyền cho cấp dưới Đi nhậm chức bí thư thành Ủy Trạch Lâm Mặc dù thời gian có chậm một chút Nhưng nền tảng của hắn sẽ vững vàng và chắc chắn hơn Có lợi cho sự phát triển lâu dài của hắn Nhưng Bành Viễn Trinh đã dành quá nhiều tâm huyết cho sự phát triển của thành phố Tân An Bước kế tiếp Hắn sắp triển khai công tác một cách hệ thống Lúc này Tân An đang ở vào giai đoạn phát triển trọng yếu Làm sao Bành Viễn Trinh chịu dễ dàng rời đi vào lúc này Hắn cao mày, vội vàng nói Chủ tịch tỉnh Tống, ngài hiểu rõ tôi mà Tôi không muốn tranh giành vị trí bí thư thành ủy Lại càng không tranh giành quyền lực Tôi chỉ muốn làm chút chuyện có ích cho dân chúng. Công việc ở Tân An tôi chỉ mới bắt đầu. Nếu như tôi đi, không có ai tiếp tục công việc còn giang dở, sợ rằng. Tôi kính xin tỉnh ủy cân nhắc thật kỹ. Cho tôi tiếp tục công tác ở Tân An. Cho dù là tiếp tục làm chủ tịch thành phố, tôi cũng bằng lòng ở lại. Bành Viễn Trinh nói như chém đinh chặt sắt. Đồng chí Viễn Trinh, đồng chí không nên gấp gáp trả lời tôi, suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói. Bành Viễn Trinh không chút do dự, nhẹ nhàng mà dứt khoát nói. Chủ tịch tỉnh Tống, tôi tỉnh cầu được tiếp tục đảm nhiệm chủ tịch thành phố Tân An. Thái độ của hắn rất rõ ràng. Thà rằng không thăng chức, cũng không rời khỏi Tân An. Muốn mở rộng và hoàn thành mỹ mãn hệ thống công tác mà mình vừa làm tốt bước đầu. Còn về tương lai. Hắn chấp nhận làm kẻ trồng cây để đời sau được hưởng móng mát Ánh mắt Tống Bính Nam ngưng tụ Giọng trở nên hết sức nghiêm túc Đồng chí Viễn Trinh không nên hành động theo cảm tính Tôi biết đồng chí có tình cảm sâu nặng với Tân An Nhưng đây còn là công tác vì đảng và nhân dân Đồng chí cũng nên có tầm nhìn lâu dài một chút Chủ tịch tỉnh Tống Tôi hiểu sự quan tâm và bồi dưỡng của lãnh đạo Tôi chỉ cần thời gian 3 năm Tỉnh cầu tỉnh ủy cho tôi ở lại Tân An tiếp tục công tác. Tống Bính Nam im lặng một lúc lâu, mới thở dài, nhìn Bành Viễn Trinh trầm giọng nói: "Đồng chí Viễn Trinh, tôi sẽ truyền đạt ý kiến của đồng chí đến lãnh đạo chủ yếu tỉnh ủy. Thôi được, hôm nay chúng ta chỉ nói tới đây. Đồng chí về trước làm việc, nhất định phải an tâm công tác, không nên vì chuyện này mà ảnh hưởng tới công việc." "Tôi hiểu, tôi về đây, chủ tịch tỉnh Tống." Cuộc nói chuyện ngắn gọn, không quá 5 phút đồng hồ Ở thời điểm nhạy cảm này, Bành Viễn Trinh cũng không muốn ở lại chỗ Tống Bính Nam lâu hơn Sau khi Bành Viễn Trinh đi, Tống Bính Nam rời phòng làm việc Lên lầu 3, vào phòng làm việc của Hầu Niệm Nguyên Hầu Niệm Nguyên ngẩn lên nhìn Tống Bính Nam, nhẹ nhàng cười một tiếng Lão Tống, nói chuyện với đồng chí Tiểu Bành thế nào rồi? Bí thư Hầu, quả nhiên ngài đoán đúng Tiểu tử này đúng là một con lừa Chết sống không muốn rời khỏi tân an Thà rằng tiếp tục ở lại giữ chức chủ tịch thành phố Liên tục xin tỉnh ủy xem xét thỉnh cầu của mình Tống Bính Nam thở dài Hầu Niệm Nguyên cười khá khả Lão Tống, năm xưa tôi cũng mắc phải cái tính gàn này Nhưng thật ra có thể hiểu được Cậu ta không muốn giao cho người khác làm chuyện mà mình đã khởi đầu Có thể không yên lòng Muốn trước sau vẹn toàn Suy nghĩ này cũng không thể nói là sai Mà trên thực tế Những cán bộ có tinh thần làm việc như thế này Đã không còn thấy nhiều Chúng ta nên tôn trọng lựa chọn của cậu ta Nhưng chúng ta cũng phải suy nghĩ thấu đáo Về vấn đề thời gian nhậm chức của cậu ta còn ngắn Để tránh rủi ro Cũng là vì trách nhiệm với đồng chí Tiểu mạnh Có lẽ bây giờ chúng ta dùng phương án thứ 2 đi Vậy cũng không thể làm gì khác hơn như thế Vốn Tống Bính Nam không muốn theo phương án hay Bởi vì phương án này có rất nhiều biến số Kết quả rất khó đoán và khống chế Bành Viễn Trinh còn chưa trở lại thành phố Tỉnh ủy đã ra quyết định Yêu cầu ban tổ chức tỉnh ủy thực hiện khảo sát điều tra cho vị trí bí thư thành ủy Tân An Phái một tổ công tác do phó trưởng ban tổ chức dẫn đầu Đến Tân An thực hiện điều tra dân ý Ban tổ chức tỉnh ủy báo cho ban tổ chức thành phố, người của ban tổ chức thành phố hầu như không thể tin vào lỗ tai mình. Tiến hành điều tra dân ý để xem bành viễn trinh có thích hợp đảm nhiệm chức bí thư thành ủy hay không. Chuyện này, mấy chục năm chưa nghe nói. Người của ban tổ chức thành ủy không dám chấm trễ, vội báo cho phó bí thư thành ủy Hàn Duy. Hàn Duy nghe tin này, sườn suốt một lát, nhưng y lập tức ý thức được. Có lẽ việc bổ nhiệm bành viễn trinh có một chút chắc trở Hoặc là lãnh đạo cao cấp bất đồng ý kiến Cho nên mới đưa ra một phương pháp xử lý linh hoạt như vậy Ánh mắt Hàn Duy ló lên Hàn Suy trầm ngâm một lát, nhấp điện thoại lên gọi cho Nghiêm Hoa Đồng chí Nghiêm Hoa, chủ tịch thành phố bành có ở thành phố không? Bí thư Hàn, chủ tịch thành phố bành đỉnh tỉnh ủy dự hội nghị Có thể xế chiều mới trở về Nghiêm Hoa kính cần trả lời Hàn suy ồ một tiếng từ từ gác điện thoại Y vốn định gọi điện cho Bành Viễn Trinh Báo cho hắn chuyện này Nhưng nghe nói Bành Viễn Trinh ở tỉnh Y suy đoán chắc chắn Bành Viễn Trinh biết chuyện này Nhưng không ngờ Bành Viễn Trinh cũng không hay biết gì Tới lúc Bành Viễn Trinh trở về thành phố Nghe nghiêm hoa báo tin kia Mặc dù vẻ mặt hắn không thay đổi Nhưng trong lòng ngầm cười khổ